Kỳ sơn dưới chân có cái thôn xóm nhỏ, danh đào lâm thôn, ước chăm tới hộ nhân gia, cùng gia nhất tộc, ngoại lai dân cư rất ít. Đào lâm thôn ngọn nguồn có như vậy một cái truyền thuyết, truyền thuyết ở trăm ngàn năm trước nơi này vẫn là một mảnh phong cảnh tú lệ đại sơn cốc, hoa thơm chim hót, một mảnh vui sướng hướng vinh, dòng suối nhỏ nước chảy, đều có một cổ ngọt lành. Từ hoàn cảnh phân bố đi lên giảng, thuộc về thầy tướng trong miệng theo như lời phúc trạch phù hộ nơi. Hướng chi có thiên nhiên núi lớn làm cái chắn, rời xa thế tục, nhạc hưởng an bình. Vừa lúc có một ngày một vị giang hồ cao thủ mang theo chính mình thê tử nữ nhi Du Sơn Ngoạn Thủy, ngẫu nhiên trên đường đi qua cái này Đại Sơn Cốc, thấy thế rất là thích, liền quyết định tại đây ẩn cư. Hà quyết tâm sau, vị này giang hồ cao thủ trước đem chính mình thê tử nữ nhi đưa đến gần nhất trong thị trấn, tạm thời thuê tiếp theo cái tiểu đình viện, mà hắn còn lại là một mình phản hồi sơn Hoa hơn một tháng thời gian, dựng khởi tam gian đầu gỗ nhà ở, vòng thượng một cái trọng đại rào che sân, chờ bị tề sở cần đồ vật sau mới đưa thê tử nữ nhi tiếp nhận tới. Từ đây quá thượng đào uyên minh dưới ngòi bút kia thản nhiên tự đắc nhật tử, thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy nam sơn. Vị này giang hồ cao thủ thê tử xưa nay độc ái đào hoa, liền cấp nữ nhi lấy cái đào hoa tên, nữ nhi tiểu đào hoa cũng cùng thê tử giống nhau, đối đào hoa thật phần thiên vị, liền năn nǐ kia cao thủ phụ thân ồ nào muốn đem toàn bộ sơn cốc đều loại thượng cây hoa đào. Vị này cao thủ vì thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, tìm tới không ít cây đào miêu, mỗi ngày mang theo nữ nhi tải cây đào, từ cửa nhà bắt đầu. Cứ như vậy ngày qua ngày, ước hoa hơn nửa năm quang cảnh, rốt cuộc đạt thành tiểu đào hoa nguyện vọng, chỉ còn chờ kia năm sau đào hoa có thể khai biến toàn bộ sơn cốc. Một năm hai năm qua đi, cây non trưởng thành đại thụ, trước hết trồng trọt cây đào mơ hồ. Trường ra tốt 5 tốt 3 nụ hoa, tiểu đào hoa đặc biệt vui vẻ, chiếu cố cây đào cũng càng thêm dụng tâm. Đào mắt 6-7 năm qua đi, tiểu đào hoa chịu điều trưởng thành đại cô nương, so sánh khập khiến gần trong thôn sinh đẹp nhất cô nương còn muốn đẹp hơn 3 phần. Người ngoài thấy chi ban cho tiếng khen vì đào hoa tiên tử, đều nói một nhà có nữ bách ra cầu, quản chi này đào hoa cô nương cư trú địa phương có chút hẻo lánh, lui tới con đường cũng có chút gặp gành, tới cửa. Làm mai cũng chỉ kém giữ cửa hạm cấp đạp vỡ Lại vẫn không một người có thể vào kia đào hoa cô nương mắt Ai ngờ lại có một ngày Một bộ bạch y đào hoa cô nương Cùng thường lui tơi giống nhau Dẫn theo rổ ở trong rừng hoa đào Ngắt lấy đào hoa cánh nhi Đột nhiên một đám người xa là xông vào cánh rừng Nam nữ già trẻ đều có Ước chừng 20 người tới Tức khắc kinh hách tới rồi Vị này mỹ lệ cô nương Có lẽ là liếc mắt một cái đó là vạn năm Trong đám người một thiếu niên Công tử lại là bị trước mắt này phó cảnh sắc mê mắt, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nói bất chính là như thế sao? Gió nổi lên thổi rơi xuống đầy đất đào hoa, cũng tựa hồ đem cái gì thổi vào kia thiếu niên công tử trong lòng, tình căn lặng yên gieo thẳng đến cắm rễ điên cuồng trưởng thành đó là một phát không thể vãn hồi. Từ đây thiếu niên công tử là ngày ngày vây chút kia đào hoa cô nương chuyển động, có lẽ duyên phận chính là như thế, ta coi trọng ngươi đồng thời trùng, hợp ngươi cũng coi trọng ta. Bọn họ dùng thời gian chứng kiến bọn họ tình trạng ý thiệp, cuối cùng thiếu niên công tử như nguyện ôm mỹ nhân về. Nói lên vị này thiếu niên công tử địa vị có thể to lắm, hắn chính là này đào lâm thôn Khương Thị nhất tộc đế nhất nhập tộc trưởng Khương Tuân. Ở không tới tới đào lâm thôn phía trước chính là hồng cực nhất thời Khương gia đích công tử. Ngay lúc đó Khương gia là cái dạng gì nhân gia, có ai là không hiểu được. Kia Khương gia Lão Thái, gia chính là Hoàng đế Lão Sư. Cũng chính là đế sư, chính là liền hoàng đế đều lễ ngộ ba phần người. Khương lão gia lại là thái phó đại nhân, đạo lý khắp thiên hạ, làm Khương gia con vợ cả công tử, thái tử thư đồng, thân phận địa vị có thể nghĩ. Khương tuân tự làm thái tử thư đồng bắt đầu, Khương ra liền cùng thái tử cột vào cùng nhau. Thái tử nhân nghĩa, lại khuyết thiếu vài phần làm đế vương nên có quyết đoán cùng tài cán, nhưng này cũng không gây trở ngại hoàng đế cùng các đại thần đối thái tử mong đợi. Khá vậy chính là loại này trói lọi mong đợi, mới thu nhận người có tâm đỏ mắt, thái tử nhất thời không cha, liền ở làm việc hồi kinh trên đường bị người ám hại. Việc này đăng báo thiên nghe, vốn là ở vào bệnh trung hoàng đế càng là triền miên dường bệnh, trước có đế sư vĩnh biệt coi đời, sau có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoàng đế đau lòng khó nhìn, bệnh tình kịch liệt tăng thêm. Liền ở ngay lúc này, vị kia ẩn trong bóng đêm thao túng âm. Mưu ra xuất hiện, tự tự chú tâm. Trên giường bệnh hoàng đế khí một bung máu thượng không tới lại không thể đi xuống Cuối cùng vẫn là buông tay nhân gian Chờ đến hy sinh vì nước một kết thúc Vị kia âm mưu ra liền gấp không chờ nổi lấy lôi đình thủ đoạn bước lên ngôi vị hoàng đế Các đại thần cũng không phải ngốc tử Ở hoàn mỹ bề ngoài che giấu hạ vẫn như cũ ngửi ra một ít dấu vết để lại Này tân hoàng sát thật tài cán suốt chúng Làm người lại không hảo quá nhiều lời bình Đa nghi còn không nói Lòng già hẹp hòi vì bài trừ dị kỷ không tiếc đau hạ sát thủ, tàn bạo đến cực điểm. Đối với vốn là không nhiều lắm huynh đệ, không phải biến tướng giam lòng, chính là tùy tiện tìm cái hoang vắng đất phong cấp phân phong đi ra ngoài. Những cái đó đã từng lệ thuộc thái tử một đảng, càng là nhiều bị các loại cớ cách chức vấn tội, minh không có hạ tử thủ, nhưng ở xung quân trên đường toàn bộ bị những cái đó cái gọi là trộm cướp giết hại, không một may mắn, thoát khỏi. Còn thừa những cái đó thái tử đảng các đại thần nghe tin lập tức hành động, bao gồm Khương Gia, vì bảo mệnh sôi nổi đệ thượng đơn xin từ chức, từ quan về quê cũ. Nhưng mà Tân Hoàng cũng không có bởi vậy từ bỏ hắn tàn sát đại kế, nhà khác kết cục rốt cuộc như thế nào là không biết, đến nỗi Khương Gia tự đệ thượng đơn xin từ chức, liền đem bên trong phủ liên can nha hoàng người hậu tấm cổ đi ra ngoài, nên bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Liên tục thu thập bao vây đồ tế nguyễn, đuổi ở trời tối phía trước ra này hoàn thành. Vốn tưởng rằng xa nơi thị phi này, tân hoàng tổng hội lưu một tia sinh cơ, ai ngờ nhân ra sớm đã theo dõi này đợi làm thịt sơn dương, chỉ còn chờ tìm một cái thích hợp thời cơ xuống tay. Cũng không biết có phải hay không vận khí quá hảo, ở sát thủ động thủ phía trước bị Khương ra người được tiên cơ, xử kế hoàn hảo tránh đi. Quê quán khẳng định là trở về không được, kia nơi nào mới là ra. Không kịp suy xét, tiếp theo phê đuổi giết đã đi tới trước mắt, lúc này đây tuy là trốn thoát, nhưng tổn thương thảm trọng, chân quý đồ vật, thư tịch chờ phần lớn đánh rơi, cứ như vậy trốn đông trốn tây, tránh được một lần lại một lần đuổi giết, cuối cùng đi tới này phiến rừng đào. Ông trời tác hợp, tẩy đi bọn họ lưu lại dấu vết, lại ở đào hoa phụ thân cố tình che giấu hạ, rốt cuộc làm khương ra người tại đây phiến địa phương an toàn cư trú xuống dưới. Lúc này, trải qua quá Sinh tử dãy ruột, sống nương tựa lẫn nhau Khương ra người, đã từng quyền lực tài phú đối bọn họ tới nói như quá váng mây bay, ngược lại người thường nông cày sinh hoạt càng làm bọn hắn hướng tới, mặc kệ bên ngoài đuổi giết hay không còn ở tiếp tục, bọn họ đều không có lại đi ra ngoài tính toán, vừa biến mất đó là mấy chục năm. Tại đây chi gian, Khương ra các nam nhân kiến phòng khai điển, vì không phá hư này phiến Mỹ lệ rừng hoa đào tử, bọn họ đem phòng ốc kiến ở nơi xa. Đào hoa ra phía đông kia khối đất chống thượng, đến nỗi khai điền đó là hạng nhất đại công trình, muốn trước đem tiểu đồi núi đào vì đất bằng, chậm rãi chuyển hóa thành điền lại là đà thông cùng phụ cận thôn thông khẩu, phương tiện lui tới gả cưới đi thân, sinh sản hậu đại, ở dân cư dần dần gia tăng đồng thời, đồng ruộng cũng không ngừng tăng nhiều. Từ đây này một chi khương ra người liền ở chỗ này cắm dễ xuống dưới, bởi vậy một lần nữa khai từ đường, lại tân lập ra phả. Tôn đi về cõi tiên Khương Lão Thái ra vì Khương thị nhất tộc Tổ Tông, kia Khương tuân nhập Khương thị tộc trưởng. Đương đào lâm thôn mặt thế là lúc, triều đại sơm đã thay đổi, Khương thị nhất tộc triệt triệt để để biến thành nông hộ nhân ra. Năm đó thiếu niên lang từ lâu biến thành một cái đầu tóc hoa dâm lão gia tử, mà vị kia đào hoa cô nương cũng đã không ở nhân thế gian. Làm đến chỗ này sau Khương thị nhất tộc Đế nhất nhập tộc trưởng, không biết là bởi vì rừng đào bà. Thân Vẫn là đối mất đi thê tử đào hoa hoài niệm, cố đem nơi đây mệnh danh là đào lâm thôn. Thời gian như thoi đưa, theo thời đại biến thiên, diễn biến thành hiện nay đào lâm thôn. Dòng suối nhỏ lưu đông sườn cây đào lâm đã không còn nữa ngày xưa cảnh sắc, thành một tảng lớn đất trống. Nhưng thật ra khương thị nhất tộc cư trú địa phương, tài không ít cây đào, từng nhà đều có. Trên đường càng là 10 bước một cây đào, trở đến 3-4 tháng hoa khai mùa, toàn bộ thôn như là rong chơi ở biển hoa trung, đẹp không sao tả xiết. Đây là Lâm Uyển Uyển từ nàng cái kia tiện nghi bánh bao tướng công bên kia hỏi thăm tới, nàng tướng công cũng là ngẫu nhiên nghe trong thôn thế hệ trước nói về. Nghe xong này chuyện xưa, Lâm Uyển Uyển yên lặng cảm thán một câu, hảo cầu huyết. Hiện tại đúng là đại tấn 23 năm mùa thu, lúc này là lúa thu hoạch hoàng kim thời tiết, các nam nhân, các nữ nhân choi choi hải tử đồng thời ra trận. Mà lúc này ở đào hoa thôn nhất phía tây, một hộ nhà, còn ở dưỡng bệnh Trung Lâm Uyển Uyển đang nằm ngồi ở trên giường đất, từ từ thở dài. Trên thực tế, nàng đều không phải là nguyên chủ Lâm Uyển Uyển, nàng là đến từ thế kỷ 21 Lâm Uyển Uyển, chuẩn CMN giờ Hồng Tam Đại, Phú Nhị Đại, ở giáo dục cục hôn chức quan nhàn tàn, còn có một kiện không gian bảo vật, cũng không biết có phải hay không ông trời nhìn không được nàng như vậy ăn no chờ chết bộ dạng, sở hữu đem nàng ném đến cái này liền ấm no đều là vấn đề địa phương. Tới, cũng may tên giống nhau còn tính chút an ủi, rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy nàng đang cùng nàng hảo nhị ca ở mễ quốc chấp hành nhiệm vụ, chủ yếu là vì làm rõ ràng này mấy quốc quân chính đại lão lén bí mật tụ tập ở bên nhau rốt cuộc có mục đích gì. Tin tức là làm tới tay, bất hạnh chính là ở trên đường trở về nàng không cẩn thận quấy ngã xuống đất, sau đó liền không có sau đó. Hoảng hốt chung có người ở thế nàng băng bó miệng vết thương, khai một loạt dược, nàng bản năng cho. Rằng chính mình ở bệnh viện, ý chí chịu đựng không nổi lại hôn mê qua đi. Lão Tam, này đều mấy ngày rồi, ngươi còn sự ở nơi đó làm gì? Mạnh Đại Phu không phải nói, tình huống rất kém cỏi, đánh giá nếu cứu không trở lại. Ngươi xem này nằm vẫn không nhúc nhích, chạy nhanh chuẩn bị hậu sự. Một phụ nhân lôi kéo lớn giọng nói, cũng không phải nhị tẩu nói ngươi, ngươi nói này cả gia đình, mỗi người dương miệng muốn ăn cơm ngoài ruộng sống không làm a hai cái tiểu hài tử khóc kêu đẩy đuổi phụ nhân ra cửa không được ngươi nói chúng ta mẫu thân ngươi là người xấu ngươi cho ta đi ra ngoài đến phụ nhân quang ngã môn đi ra ngoài trong miệng còn toái niệm chứ không biết tốt xấu bị gọi là lão tam nam nhân há miệng thở dốc chua xót cười có ai quan tâm quá hắn tức phụ hắn là hàm hậu nhưng hắn không ngu ngốc cũng thượng qua mấy năm học đường Tốt xấu hắn vẫn là phân thanh, hắn tức phụ là cái tốt, nếu không phải vì báo ân, cũng không. Tới phiên hắn, còn nhớ rõ đêm động phòng hoa trúc, một thân đỏ thâm áo cưới ngồi ngay ngắn đầu giường đất tức phụ, tựa như thiên tiên giống nhau. Chính là hiện giờ nhìn nằm ở trên giường đất không hề tức giận tức phụ, làn da trở nên thô ráp xanh sao vàng vọt, đôi tay mọc đầy thật dày cái kén, hắn đau lòng không thôi, hắn hổ thẹn. Hắn cảm thấy này không nên là hắn tức phụ nên quá sinh hoạt, nhưng hắn lại là bất lực. Mẫu thân, ngươi mau tỉnh lại, khuyết nhi rất nhớ ngươi, nhị. Bá nương nói ngươi phải đi, không cần chúng ta, ta không cần ngươi đi, không cần ngươi đi. Nói chuyện đức quáng, là rõ ràng mang theo khóc nước nở đồng âm, nho nhỏ nhân nhi nước mắt ngăn không được, lạch cạch lạch cạch, hướng rớt. Đồng dạng đại một cái khác Nam Hải cũng đứng ở một bên, lôi kéo lâm uyển uyển ngón tay trên mặt tràn ngập bất an cùng sợ hãi mẫu thân đều là giác nhi sai nếu không phải giác nhi sinh bệnh mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện giác nhi về sau không bao giờ sinh bệnh mẫu thân ngươi nhanh lên mở to mắt nhìn xem giác nhi giác nhi rất sợ hãi lâm uyển uyển cảm giác có một con thô to tay ở vuốt ve nàng gương mặt có chút run rẩy bên tai tiếng khóc càng lúc càng lớn mang theo đánh cách là tiểu hài tử thanh âm Bọn họ cho rằng nàng đã chết sao Lâm Uyển Uyển tưởng Nàng đến nhanh lên mở to mắt Nói cho bọn họ nàng còn sống Lâm Uyển Uyển ngón tay hơi hơi giật giật Chậm rãi mở ra hai mắt Ánh sáng có chút ám Ấn xuyên qua mi mắt chính là tam trương Sa là gương mặt Vuốt má nàng chính là trước mắt người nam nhân này Làn da ngâm đen Hai mắt xương đỏ Có chút giả nua Nhìn như là ba mươi tơi tuổi bộ dáng. Tức phụ Nam nhân kinh hỉ ôm lấy nàng có chút dùng sức, đau đến lâm búi búi mặt đều vặn vẹo. Bên cạnh còn có hai cái hưng phấn kêu nàng, mẫu thân, nhóc con, đồng dạng đôi mắt sưng sưng, một đám xanh sao vàng vọt, nhìn rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Qua một hồi lâu, nam nhân buông ra. Nàng, Lâm Uyển Uyển lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, quả thực muốn mệnh. nếu không phải nàng cả người không có sức lực, nàng đã sớm một phen đem hắn đẩy ra càng muốn mệnh chính là yết hậu làm bốc hỏa phát không ra tiếng tới giác nhi đảo chén nước lại đây nam nhân nói nâng dậy lâm uyển uyển dựa vào hắn trên người kêu giác nhi nam hải nghe vậy từ bên cạnh trên bàn lấy duy nhất một con chén thủy đảo tràn đầy thật cẩn thận đưa cho hắn cha thủy nhập khẩu lâm uyển uyển tức khắc thoải mái không ít khô khốc yết hậu được đến giảm bớt thần sắc dần dần thanh minh lúc này mới phát hiện vấn đề nơi dương đất, tường đất phòng ở, đầu gỗ xà nhà, trên đỉnh bao trùm bện thành rơm rạ, một cách cửa sổ dùng giấy, gia cụ bất quá vài món, một cái không lớn cũ đầu gỗ ngăn tủ, đỉnh đầu tiểu cũ cái bàn, một con đáp bố châu rửa mặt tử, còn có vẻ có chút chen chúc. Lâm Uyển Uyển mày nhăn lại, này rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo, nàng bất quá chính là khái hạ đầu, nàng nhị ca như thế nào liền đem đưa tới như vậy cái nghèo khó quật tới. Còn có nàng nhị ca người đâu. Đến nỗi, tức phụ, mẫu thân, gì đó. Lâm uyển uyển theo bản năng tự động che chắn. Qua hồi lâu, Lâm uyển uyển tầm mắt một lần nữa chuyển qua mấy người trên người. Mục nhiên phát hiện nhiều một người. Màu xám đập cổ trang lão giả. Chính thế nàng bắt mạch. Cái dạng này như là thời cổ đại phu. Từ từ, tình huống như thế nào. Tầm mắt ở mấy người trên người đảo. Quanh, một cái bao hai cái bao tổng cộng bốn cái bao này không phải cổ đại nam tử kiểu tóc sao? nhìn nhìn lại chính mình trực tiếp trợn tròn mắt này căn bản không phải nàng trên đầu truyền đến đau ý không chấp nhận được lâm uyển uyển quá nhiều tự hỏi kinh vị này lão giả trần trị sau lâm uyển uyển mới ý thức được trên người nàng thương có bao nhiêu trọng trừ bỏ đầu chân bên kia thương cũng thực nghiêm trọng mặt khác bộ vị còn có rất nhỏ chảy ra lão tam ngươi tức. Phụ trên đầu cùng cẳng chân bên kia miệng vết thương, ta một lần nữa đổi quá dược, nhớ rõ mỗi ngày cho ngươi tức phụ đổi dược. Nói đem trên tay kia bình dược đưa cho lão tam, nói một ít những việc cần chú ý, lại tân khai một cái phương thuốc. Mạnh đại thúc, ta tức phụ không có việc gì sao? Là thật vậy chăng? Không có việc gì, hảo hảo dưỡng chính là, nên bổ bổ nhiều bổ bổ, đúng hạn uống thuốc. Mặt sau đã xảy ra cái gì? Lâm Uyển Uyển không có bất luận cái gì ấn tượng. Bởi vì khi đó nàng lại một lần hôn mê đi qua, chỉ biết nàng làm một giấc mộng, một cái rất dài rất dài mộng, một cái về tên là Lâm Uyển Uyển nữ tử mộng, là thân thể này còn sót lại ký ức. Thời gian vừa chuyển, qua đi nửa tháng có thừa, đó là hiện tại, Lâm Uyển Uyển trên người thương đã hảo hơn phân nửa, chỉ là đi đứng không tốt. Duỗi duỗi kia chỉ bị thương cẳng chân, tê, thật đúng là đau. Trên giường đất lâm uyển uyển lại thật mạnh thở dài Đối nàng tới nói trọng sinh cũng Không phải không thể tiếp thu Rốt cuộc có không gian đánh quá dự phòng châm Chỉ là làm một cái đã kết hôn nông phụ Vẫn là hai cái hoa nương Nàng ngẫm lại đều có loại bị xét đánh ảo giác Rốt cuộc thân thể này mới 19 tuổi Giao nhớ năm đó nàng 28 vẫn là thừa nữ một quả Hai cái tiện nghi hoa nàng còn có thể tiếp thu Nhưng là cái này tiện nghi tướng công nàng thật là vô phúc tiêu thụ nằm ở trên một cái giường đều cảm thấy quái quái, hiện tại cũng may còn không có khỏi. Hẳn có thể sao đâu? Này phu thê sinh hoạt tổng muốn kia gì đi. Lâm Uyển Uyển cảm giác đầu càng thêm đau, trở về không cửa, chỉ có thể tiếp thu cái này thân phận, về sau sự về sau lại nói, Nghĩ thông suốt, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Trong lòng âm thầm mặc niệm, Lâm Uyển Uyển, từ nay về sau, ta Lâm Uyển Uyển chính là ngươi Lâm Uyển Uyển. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi hài tử, ân còn có ngươi tướng công, ngươi thả an tâm đi thôi. Không biết có phải hay không? Nguyên chủ cảm ứng được nàng tiếng lòng rời đi, lúc trước những cái đó không thuộc về nàng cảm xúc toàn bộ biến mất. Lâm uyển uyển cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không nghĩ hai người xài chung một khối thân thể. Cũng không biết nàng kia anh Minh thần võ ra ra đã biết nàng tao ngộ sẽ làm gì cảm tưởng. Hồi tưởng lên liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn bực. Cũng không biết nàng kia khối thân thể thế nào Có phải hay không cũng giống nàng như vậy Nếu đúng Vậy lời nói Tốt nhất bất quá Có người thay thế nàng tới chiếu cố nàng người nhà Tuy có không cam lòng Tương so dưới Nàng càng sợ người trong nhà thương tâm khổ sở Nếu quyết định hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới Lâm uyển uyển căn cứ thân thể ký ức Cùng này nửa tháng nhìn thấy Nghe thấy một lần nữa trải vuốt một chút nhà này quan hệ Còn có những người này tính cách đặc điểm phương tiện càng tốt vì chính mình về sau làm tính toán nơi này không thể nghi ngờ là nàng nhà chồng cha chồng khương lai phúc vừa vặn 50 tuổi là nhà này đương gia nhân từ trước là ở trấn trên cửa hàng đương qua mấy năm chướng phòng tiên sinh còn tính có vài phần kiến thức sinh tứ nhi nhị nữ tên lấy cùng trong thôn đều không giống nhau này phòng ở cũng là ân trấn trên tam tiến sân kiến tạo tam gian chính phòng đông tây xương phòng thêm mấy gian nhà kè Chỉ là ở nông thôn không thể so chấn trên Dùng tài liệu vẫn như cũ là đối lập ở nông thôn Nhưng ở thôn cũng là coi như tốt Từ chướng phòng tiên sinh lui ra tới sau Khương Lai Phúc đem sở hữu tích tụ đều dùng để mua sắm đồng ruộng Một bên đem mấy cái hài tử đưa học đường Chính hắn không đảm đương nổi quan lão ra Cũng nghĩ bọn nhỏ có thể lên làm quan lão ra Kia hắn cũng còn có thể đương cái lão thái gia Ở Lâm uyển uyển xem ra Này cha chồng cũng không phải cái gì hảo điều trong trí nhớ này cha chồng phần lớn là ở ba phải, một khi đề cập đến sự tình gì, liền giao. Cho hắn tức phụ lưu thị làm bậy đằng, nếu là đề cập lợi ích của hắn có khi cũng là cái sách không rõ. Bà bà lưu thị, so với cha chồng Khương Lai Phúc tới nói muốn tiểu cái 7 tuổi, chồng già vợ trẻ nguyên nhân, rất chịu coi trọng, tuổi trẻ khi cũng là thủ công nghiệp một phen hảo thủ, bất quá là cái cực kỳ không hảo ở chung. Tính tình xú, động bất động liền chơi bát mắng chửi người, đối đãi hai cái nữ nhi lại là thật thật yêu thương, mấy cái nhi tử duy nhất làm nàng để bụng, cũng chính là cái kia tú tài tiểu nhi tử. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là vi diệu, này mấy cái con dâu ở trong mắt nàng vĩnh viễn đều là cái người ngoài, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào đắn đo con dâu, nhất thẳng không gì hơn nguyên chủ. Lão Đại Khương gia tông chưa tới 30, là đào lâm thôn nhất tuổi trẻ lý chính đồng dạng là cái cần lao có khả năng làm việc rất là công chính, lão đại tức phụ tiểu thị cũng là cái lưu loát, dục có nhị tử một nữ, đại lang khương liên cật, 12 tuổi, tam lang khương liên đường 8 tuổi, đều ở học đường đi học, gặp người rất lễ phép, đại tỷ nhi khương chi nhã 10 tuổi, cùng nàng tên giống nhau văn nhã, ngày thường làm chút việc may vá cùng việc nhà. Đại khuê nữ khương tuệ quyên là gả đi trấn trên, lại sinh có hai nhi một nữ. Cuộc sống này quá chính là trong nhà đầu một phần, lại là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ, đại cô gia vương tường lâm, nghe nói có cái ở chấn trên địa chủ gia sản quả Sự cha, nhưng thật ra mưu cái tiệm tạp hóa tiểu trưởng quầy sai sự, nhưng nhìn giữa mày tổng lộ ra cổ tính kế. Lão nhị Khương Gia Huy, lão nhị tức Phụ Phương Thị, đều là cái ham ăn biếng làm, ấn bà bà Lưu Thị nói tơi nói, quỷ chết đói đầu thai, đều không quá. Ngày thường luôn thích xuyến chủ nhân đi Tây ra, nói được một tiếng hảo bát quái, lại hảo tham tiện nghi, là thực không thảo hỉ một đôi người, này nhi tử nhị lang khương liên hằng, bạch mù như vậy cái tên, gian dối. Thủ đoạn, trộm cắp sự không thiếu làm, miệng cũng tham, nhưng thật ra bọn họ nữ nhi nhị tỷ nhi khương chi mân, tính tình hoàn toàn bất đồng, xem như nhị phòng một đóa kỳ ba, diện mạo tú lệ, việc may vá cũng hảo. Thường ở hai bột nở trước đi lại, ngày thường vô thanh vô tức làm việc, tồn tại cảm cực thấp. Lão Tam Khương Gia Minh, cũng chính là lâm uyển uyển tướng công, thời trẻ thượng qua mấy năm học đường, tuy là cái hàm hậu thành thật bánh bao, nhưng cũng biết tốt xấu chi. Phần, thủ lễ bổn phận, có một đôi song bào thai nhi tử, 5 tuổi, con trai cả hành 4, kêu khương liên giác, tiểu nhi hành 5, kêu khương liên khuyết, Lão Tứ Khương Gia Diệu. 16 tuổi Tú Tài Lang, là bị ký thác kỳ vọng cao, ngày thường đều là ở trong phòng đọc sách. Tiểu Khuê Nữ Khương Tuệ Mẫn, lớn lên bình thường, tính tình lại là cái bất bình thường. Đương Thiên Kim Tiểu Thư giống nhau dưỡng, ham ăn biếng làm, lại được bà bà Lưu Thị chơi bát chân truyền, là trong nhà. Phi thường làm đầu người đau một người, thả đầu óc đơn giản dễ dàng bị lợi dụng. Lâm uyển uyển Tưởng, lại nói tiếp nàng đã đến vẫn là lấy này cô em chồng Phúc. Một chén canh trứng dẫn phát sinh từ đại chiến, nguyên chủ thật vất và hướng lão ra tử thảo tới hai cái trứng gà, vốn là cấp sinh bệnh khương liên giác bổ bổ. Ai ngờ cô em chồng nghe vị lại đây, liền hài tử một ngụm ăn cũng không chịu buông tha, trực tiếp ở tam phòng cửa động thủ đoạt lên, nguyên chủ tuy là quen làm. Việc nhà nông, sư lực rốt cuộc là so ra kém này đốn đốn nhặt tốt ăn cô em chồng, này không đồng nhất đẩy hai đẩy, lại vì bảo hộ nghe thanh ra tới đại nhi tử. Đầu đột nhiên khái ở trước cửa góc tường thượng, tức khắc huyết lưu xuống dưới, ngã xuống đất thời điểm trùng hợp bị ai ném ở một bên cái cào trực tiếp chọc thủng một cái cẳng chân, tạo thành lâm uyển uyển hiện nay bộ dáng. nguyên chủ tuy rằng không có làm nàng báo thù, bất quá bị tội chính là nặng, nhiều ít chịu điểm. Trừng phạt vẫn là yêu cầu, tính lên nhà chồng dân cư rất nhiều, thả có chút phức tạp, bất quá đặt ở như vậy niên đại là bình thường. Đại phòng nhị phòng sớm tại 2 năm trước phân đi ra ngoài, trong nhà dư lại 4 mẫu thượng đẳng điền, 6 mẫu trung đẳng điền, 2 mẫu hạ đẳng điền, tổng cộng 12 mẫu, vô đất hoang. Như vậy tính ra trong đất việc toàn dựa lão gia tử cùng lão tam khương gia minh nắm lấy, đến nỗi trong nhà việc liền toàn ăn và nguyên chủ trên người, vòng 7. Gà cùng hai đầu heo thức ăn toàn bao ở tam phòng hai cái tiểu nhân trên người. Lúc ấy phân ra, tam phòng nguyên cũng là tính toán phân ra đi. Chỉ là bị các loại cớ ngăn cản xuống dưới Đơn giản tam phòng đều là cần mẫn Xem nhẹ thượng phòng ăn không ngồi rồi lại một mép tiện hai vị Miên cưỡng cũng quá đi xuống Đại phòng phân ra sau ở nhà cũ bên cạnh kiến tân phòng Không bao lâu liền ở đi vào Còn lại nhị phòng còn ở tại nhà cũ Đánh ngay từ đầu còn hảo Từ đại phòng dọn Về sau nhị phòng là ăn và thượng phòng Cũng không phân ra dường như Lại bắt đầu cùng nhau ăn trụ đương nhiên chủ đông xương phòng căn nhà kia là phân nhị phòng, cái này không có biện pháp nói rõ lý lẽ, đến nỗi như thế nào giải quyết, lâm uyển uyển không phải rất rõ ràng, rốt cuộc nguyên chủ cho nàng ký ức không nhiều lắm, chỉ biết cuối cùng vẫn là cùng nhị phòng cùng nhau, nhị phòng vẫn như cũ xem như phân đi ra ngoài, chỉ là ở đồng ruộng phương diện làm điểm văn chương. Quyền sở hữu về nhị phòng, sử dụng quyền về nhà cũ, trong đất việc từ lão ra từ cùng nhị phòng tam phòng làm, Trồng ra lương thực trừ bỏ nộp thuế bộ phận còn lại toàn bộ sung công, trong nhà việc theo trước giống nhau hai phòng luôn làm, sự là như vậy giải quyết, rốt cuộc như thế nào chứng thực đâu, lại là khổ tam phòng một nhà, chuyện gì chỉ cần luân thượng nhị phòng không phải nơi này không thoải mái chính là nơi đó không thoải mái, Lâm uyển uyển đối nhị phòng rất là vô, ngữ, cũng chính là nguyên chủ ngã xuống trong khoảng thời gian này nhị phòng thoát không khai thân này không này chị em dâu mỗi ngày tới cửa tới lại nhà vẫn là nàng kia tiện nghi tướng công đã phát hỏa mới rơi xuống vài phần thanh tịnh. bất quá bên ngoài chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nàng là không thiếu nghe ba nữ nhân một đại diễn thật đúng là như vậy một chuyện. bất quá lâm uyển uyển cũng không để trong lòng vô nghĩa nếu là đem loại sự tình này để ở trong lòng nàng nhật tử cũng đừng nghĩ tới lâm uyển uyển ở trong lòng tính toán một bên. Trước mắt loại này nhật tử nàng là vô pháp tiếp thu Hai cái chủ ý Một là mang theo hải tử hòa ly Nhị là tiếp tục cùng nhau sinh hoạt Như vậy phân ra liền phải nhắc tới nhật trình đi lên Trọng điểm đến xem nàng cái kia tiện nghi tướng công Ở cái này niên đại vô luận là bị hưu bỏ Vẫn là hòa ly đối nữ tử tới nói đều là rất khó sinh hoạt Mang theo hải tử càng không cần phải nói huống hồ có thể Hay không tranh thủ đến nuôi nấng quyền đều là cái vấn đề Không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không lựa chọn này một bước Ấn trước mắt loại tình huống này tới nói Nàng hàng đầu nhiệm vụ là đem chân dưỡng hảo Đều nói thương gân động cốt một trăm thiên Huống chi nàng thương không phải giống nhau trọng Cũng may cái này niên đại tuy rằng lạc hậu Đặc biệt ở ăn mặc phương diện Nhưng là y thuật còn tính có thể Tuy rằng so không được nàng ở thế giới kia Màu chốt là dược liệu Hiệu quả hảo Lại qua đi nửa tháng có thừa Lâm uyển uyển chân thương đại khái tốt nhất Rốt cuộc là thương cập gân cốt Chỉ có thể thoáng đi lại Chủ yếu vẫn là dựa dưỡng là chủ Lâm uyển uyển rõ ràng này Một tháng đã là bên ngoài những người đó cực hạn Nếu là lại tiếp tục không ra này nhà ở Sợ là muốn nhau túi bụi Nam nhân dù cho có chút đau lòng nàng Rốt cuộc cũng là không có biện pháp Chỉ là có thể kéo liền kéo chút thời gian Nhìn Khương Lão Tam mấy ngày nay đối Nàng chiếu cố Nói không cảm kích là giả Nàng không phải nguyên chủ, đối nhà chồng cũng không có những cái đó phức tạp tâm tư. Chưa xuất giá trước, Lâm uyển uyển không thể nói là thiên kim tiểu thư, lại là trong nhà duy nhất nữ hài tử, vẫn là nhỏ nhất một cái, hơn nữa trong nhà có chút dư tiền, tự nhiên là kiểu dưỡng. Phụ thân Lâm Thiên Tứ là cái kinh thương, bản thân kinh doanh một nhà tơ lụa cửa hàng, sinh ý còn có thể, bởi vì là ngoại lai hộ, ngày thường cũng không trương Dương cho nên cũng không có bao nhiêu người biết nàng cha còn có cái cử nhân thân phận mẫu thân tiết thị là tiền nhiệm chi huyện lão gia nữ nhi tuy rằng là cái con vợ lẽ lại cũng là cầm ký thư hòa mọi thứ xuất sắc nữ tử có như vậy cha mẹ thân lâm uyển uyển tự nhiên là hướng về tiểu thư khuê các phương hướng bồi dưỡng cầm ký thư hòa cộng thêm theo sống hai vị huynh trưởng đối lâm uyển uyển này một mỗi tử cũng là sủng thực mọi chuyện đều tăng cường mỗi tử tới e sợ cho rơi xuống cái gì. Lâm Uyển Uyển có như vậy thân ra bối cảnh, như thế nào còn sẽ thấp gả cho Khương Gia Minh cái này nông thôn tiểu tử nghèo. Cái này liền nói tới lời nói dài quá, đơn giản tới nói chính là anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Đang lúc nào đó trời trong nắng ấm buổi chiều, Lâm Uyển Uyển tùy mẫu thân tiết thị mang theo nha đầu bà tử ra cửa đi dạo phố, lộ trung gian đột nhiên vụt ra một con chạy như bay mã tới, thẳng tắp hướng Lâm Uyển Uyển trên người. Đánh tới, mạo hiểm thời khắc một nam tử phát đi lên, cứu ngốc lăng trung lâm uyển uyển Kết quả hai người lấy nam thượng nữ hạ ái mội tư thái té ngã ở một bên, đồng thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Tùy theo mà đến chính là chung quanh người các loại nói chuyện với nhau tiếng động, có tán dương, cũng có đối nữ tử thanh danh thảo phạt, rất có kết hai nhà nhân duyên ý tứ. Tiết thị tử hoảng loạn trung phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó nha đầu bà tử nâng dậy trên mặt. Đất lâm uyển uyển cùng cứu người nam tử, trên dưới tả hữu tinh tế xem xét một phen, tóc có chút hốn độn, quần áo cũng ố ê, lộ ở bên ngoài tay sát phá điểm ra, hơi hơi phiếm hồng, mơ hồ có chút tơ máu, tê, cả người đau. Cũng may không có tánh mạng chi ưu, tiết thị hơi yên tâm, lúc này mới nhìn về phía một bên nam tử, là cái tuổi trẻ tiểu tử, biểu tình hình như có chút ảo não, tiết thị mày nhíu lại, vẫn là lê phép mở miệng. Đa tà công tử đối tiểu nữ ân cứu mạng Công tử Trên người nhưng có chỗ nào không khỏe Còn thỉnh công tử cùng tùy tiểu phụ nhân đi y quán nhìn một cái Nam tử không phải người ngoài Chính là lâm uyển uyển sau lại trượng phu khương gia minh Chỉ thấy hắn liên tục lắc đầu Cảm ta phu nhân Một chút chảy ra không đáng ngại Mới vừa rồi lỗ mãng và chạm lệnh thiên kim Còn thỉnh phu nhân không cần phu nhân không nên trách tội Tiết thị nghe lời này Đối khương gia minh có chút đổi mới, nghĩ đến có thể ở sống chết trước mắt. Liệu mình cứu người nhân phẩm tự nhiên là sẽ không kém đến chỗ nào đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn quần áo đơn giản sạch sẽ, thượng có vài phần kiến thức, trên người còn có cổ nhàn nhạt mặt mùi hương nhi, hẳn là ở chấn trên tiệm ăn mưu một sai sự, mà hắn ảo não chi sắc cũng là ra chi đối cô nương ra va chạm, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, lại cũng không có theo dính lên tới. Tiết thị không có trực tiếp trả lời, trước công chúng phát sinh như vậy sự, nói, "Trách tội đi, nhân gia cứu chính mình nữ nhi một mà, nói không trách tội đâu, nữ nhi thanh danh bởi vì chuyện này nhi nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, việc này vẫn là phải đợi lão gia thương lượng xử lý, vì thế câu chuyện vừa chuyển, công tử không biết nên như thế nào xưng hô." Tại Hà Khương Gia Minh, Khương Gia Minh có chút lưỡng lự, chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không biết như thế nào liền phát tới Hồi tưởng lên cũng là ra một thân mồ hôi lạnh Đớn Giản hôm nay có một ngày nghỉ ngơi thời gian Có thời gian xử lý chuyện này Hắn tuy rằng cứu nhân ra Lại rốt cuộc cũng hại nhân ra bạch bạch mất trong sạch Hắn niệm qua mấy năm thư Minh bạch nữ tử thanh danh có bao nhiêu quan trọng Bởi vậy trước nay thủ nam nữ đại phòng Lúc này đây nhưng thật ra muốn hay không phụ trách Vẫn là chờ nhân ra nói như thế nào đi Lúc này Lâm uyển uyển chịu đựng đau đi lên trước tới, hơi hơi thi lễ, tiểu nữ cảm tạ Khương công tử, y quán liền ở phía trước, còn thỉnh công tử không cần chối từ, cũng làm cho ta cùng với mẫu thân yên tâm. Đúng vậy, đối, tiết thị liên thanh ứng đến, liền cùng qua đi đi. Thấy thế, Khương Gia Minh cũng liền không ở chối từ, cùng vào y quán, đều là chảy ra, cũng may không đáng ngại, thượng dược có thể. Hai người còn ở phòng trong thượng dược, không phải cùng gian nhà ở, Lâm Thiên Tứ liền đuổi lại đây, vốn dĩ liền không xa, tới cũng liền nhanh, sự tình đại khái tình huống, hiểu biết một chút, trong lòng tính toán nên như thế nào giải quyết. Khương Gia Minh dẫn đầu từ bên trong ra tới, nhìn thấy Lâm Thiên Tứ rất là kinh ngạc, đại thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Thiên Tứ tập trung nhìn vào, Khương tiểu tử, như thế nào là ngươi? Xảy ra chuyện gì sao? Khương Gia minh vuốt đầu, ngốc hô hô cười, đại thúc, một chút tiểu chảy ra, không đáng ngại. Tiểu tử ngốc, hai người liêu chính hoan, bên cạnh tiết thị dịch bước nhẹ nhàng thọc một chút. Lâm Thiên Tứ eo, Lâm Thiên Tứ không rõ nguyên do quay đầu nhìn về phía tiết thị, tiết thị đưa lỗ tai lại đây để ra cái tỉnh, Lâm Thiên Tứ thế mới biết bị Khương công tử đó là trước mắt Khương tiểu tử, phòng trong lâm Uyển Uyển ra tới. Nhìn đến chính là này phó có chút ngưng trọng trường hợp, cha, một tiếng cha, Khương Gia Minh trực tiếp ngốp ở một bên, cuối cùng ngốp hô hô bị đánh đổ Lâm uyển uyển ra, là cửa hàng hậu viện, từ cửa sau đi vào, thế có vô xảo không thành thư. Khương Gia Minh làm chuyện này Lâm ra một nhà đều biết, chỉ là chỉ biết một thân không biết kỳ danh, Kinh Lâm Thiên Tứ vừa nói, đại gia mới biết được nguyên lai không nhặt của rơi Khương Tiểu Tử. Ở trên núi cứu Lâm Thiên Tứ một mạng khương tiểu tử, chính là Khương Gia Minh người này. Nói như thế tới, Khương Gia Minh đối Lâm Uyển Uyển gia có đại ân, đối Lâm Uyển Uyển càng là có hai lần ân cứu mạng, hôm nay sự là một lần, còn có một lần muốn nói đến Lâm Thiên Tứ đi Kỳ Sơn đi, lên tìm một mặt dược liệu, chính là vì cấp nữ nhi Lâm Uyển Uyển chữa bệnh, lúc ấy Lâm Uyển Uyển phụ thân Lâm Thiên Tứ ở trên núi bị rắn độc cắn té xỉu ở một bên. Là Khương Gia Minh thế hắn hút độc huyết dịt thuốc thảo, còn thế hắn tìm được rồi kia vị cứu mạng thuốc hay. Việc này vừa nói, Lâm ra người đối Khương Gia Minh càng thêm vừa lòng, cũng có kết việc hôn nhân này ý nguyện, để lại Khương Gia Minh ở nhà ăn cơm, đến nỗi cụ thể hạng mục công việc còn phải chờ ngày mai đi. Đào Lâm thôn tới cửa nói lời cảm tạ mới là, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm gia bị tề tạ lễ, cộng thêm hai thất tơ lùa thượng Khương Gia Minh ra. Xe ngựa đi rồi hơn hai canh giờ ngừng ở phía tây một hộ nhà cửa, Khương ra người đón ra tới, trên mặt treo cười, hảo không rõ ràng, thúc thúc, thím, các ngươi tới. Khương gia minh chào hỏi một cái, giới thiệu khởi từng người tới, sân ngoại tức khắc cùng nổ tung nổi dường như, díu dít thảo luận Khương lai phúc ra tới quý nhân, thẳng, đến lâm ra người rời đi tiếng gầm như cũ không ngừng, việc hôn nhân này xem như định rồi xuống dưới. Lâm ra đối với Khương gia một nhà không phải thực như ý, đến nỗi Khương gia tiểu tử vẫn là thích, liền chờ mặt sau nạp thái hỏi lễ. Khương lai phúc ra đối việc hôn nhân này tới nhiệt liệt, đó là chấn trên cô nương A, trong nhà có cửa hàng, khẳng định là có tiền, có hai cái tú tài nhi tử, lại xem kia cô nương thủy linh linh, còn chi thư đạt lễ, có thể leo lên như vậy một muốn Việc hôn nhân, hai vợ chồng già liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh, Nếu có thể cấp lão tứ thì tốt rồi, đáng tiếc tuổi không xứng, lại nói nhân ra coi trọng lão tam, chỉ có thể tiện nghi lão tam, tốt xấu là người trong nhà, về sau khẳng định có thể giúp thượng lão tứ, liền chờ hưởng phúc đi. Lâm uyển uyển đối việc hôn nhân này không có bao lớn cảm xúc, đối với Khương Gia Minh nàng là cảm kích, đến nỗi gả cho nhân ra nàng cũng không phải không vui, cũng không phải trướng mắt. Nhân ra, chỉ là không có nhiều ít cảm tình. Giáo điều lễ nghĩa tại đây, gả ai đều là phải gà, huống chi người nhà đều xem trọng, gả hắn cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Hôn sau, Khương Gia Minh như cũ ở mặt quán thủ công, Lâm uyển Uyển cũng cùng ở tại trấn trên, cùng nhà mẹ đẻ người chủ một khối, sinh hoạt sau khi kết hôn như ý, hai người xem như tôn trọng nhau như khách, thực nhanh có chính mình hài tử, hai người ràng buộc cũng liền càng sâu một tầng, ngày vui ngắn chẳng. Tẩy gang kết hôn 3 năm Nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện bị chèn ép, hai vị huynh trưởng đồng thời gian thi rớt, ai biết ngày thường cười hì hì nịnh nọt đón chào nhà chồng người lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, thấy bọn họ như là thấy ôn dịch giống nhau, thao khởi cây chổi liền đuổi người, khí lâm ra một nhà xoay người liền đi. Lâm ra cuối cùng bán cửa hàng, mang theo người nhà bị xua đuổi đi ra ngoài, chẳng biết đi đâu, Khương Gia Minh cũng ném ở mặt quán sai sự, hai người sám, xịt ôm hải tử trở lại nhà chồng. Không nghĩ tới đây mới là bọn họ tam phòng tai nạn bắt đầu. Bọn họ trong phòng đồ vật cấp dọn cái đế hướng lên trời. Liền những cái đó tốt quần áo cũng bị cước đoạt đi. Còn sót lại bạc bị bà bà ngạnh đoạt qua đi. Lão tam làm nổi lên trong đất việc nhà nông. Lâm uyển uyển cắn răng bị buộc làm các loại việc. Giặt quần áo nấu cơm, uy xúc sinh, còn muốn xuống đất làm việc. Chưa từng có đã làm sống Lâm uyển uyển nơi nào chịu trụ, không phải bên này làm lỗi chính là bên kia đem chính mình bị thương mệt không lấy lòng mỗi ngày ai mắng không có nhà mẹ để người giúp đỡ lâm uyển uyển nhật tử quả thực không phải người quá từng ngày cuối cùng là bị ma bình củ ấu suốt 2 năm cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới đối với khương gia người từ nhà mẹ để xảy ra chuyện bọn họ bỏ đã xuống giếng lâm uyển uyển liền oán hận thượng cũng hận chính mình bất lực nàng đối phương gia minh có oán có hận lại có thể không Ngừng ràng buộc, hai người ở chung hình thức miễn bản có bao nhiêu quái dị, nói là phu thê cũng không giống phu thê, nào có hai vợ chồng năm bất đồng giường Oán cũng hảo, hận cũng thế, làm Khương ra con dâu nên làm nàng vẫn như cũ vẫn là đến làm, nàng có hai cái nhi tử, làm cái gì đều đến vì bọn họ suy xét không phải. Sống là làm tinh luyện, trong thôn thanh danh cũng là không tồi, đáng tiếc từ trước gia nhân lại một đi không trở lại, Lâm uyển uyển lại thật mạnh thở dài. Bi kịch phát hiện nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ thở dài vẫn là thở dài, bỗng nhiên cảm giác chính mình già rồi. A Phi, nàng tuy rằng có cái 28 tuổi hồn, kia cũng là người trẻ tuổi, càng đừng nói nàng hiện tại còn đỉnh chính là cái 19 tuổi thân thể, đặt ở hiện đại, vẫn là đi học tuổi tác. Lâm uyển uyển suốt thân, nàng thực hảo đại nhập, về sau mặc dù viết tự vẽ tranh, làm chút mặt khác chuyện này, người khác cũng là tìm không đi cha nhi tới, chỉ là... Hoa mai chữ tiểu truyện vẫn là tính, nàng chỉ biết chữ khải, lối viết thảo, nơi này văn hóa bối cảnh cùng cổ đại không sai biệt lắm, cái gì thiên tự văn, tam tự kinh, kinh thi từ từ nàng đều quen thuộc, còn có một chút nhi khả năng có chút không quá phương tiện, nàng sẽ không theo sống, việc may vá nhưng thật ra trải qua, ở kia hắc ám mấy năm, nàng đi theo nãi nãi ai quá phê đấu, trải qua việc nhà nông, nàng tưởng tuy rằng qua đi 20 năm sau, Nơi này sinh hoạt nàng miễn Cường có thể thích ứng Trong trí nhớ Nguyên chủ giống như sẽ đạn đàn cổ Cái này nàng sẽ không Đàn vi ô lôn nàng còn sở trường Bất quá lấy hiện tại loại tình huống này Nhà mẹ đẻ người cũng không ở Không ai biết nàng có thể hay không Nhưng thật ra vấn đề không lớn Nguyên chủ lâm uyển uyển cùng Khương gia minh chuyện này Cũng nói không nên lời ai đúng ai sai tới Rốt cuộc như vậy thời đại bối cảnh Nàng cũng không dối dám Đối với Khương gia những người khác, nàng là một chút hảo cảm đều không có, mặc dù là đại phòng cũng là nhàn nhạt, nghĩ đến kia đại tẩu cũng là trướng mắt nguyên chủ kia tính tình. vãn khởi ống quần, lộ ra vài đạo vết xẹo, rậm rạp, như là sâu bò qua giống nhau, như vậy thâm, về sau muốn tiêu trừ cũng là khó khăn, cũng may không dài ở trên mặt. Trong căn phòng này mặt không có gương, trừ bỏ đánh tới thủy có thể thô sơ giản lược xem chính mình. Bất quá gặp quá lần đầu tiên đã kích, thế cho nên sau lại nàng đều không có cần. Thật chăm sóc quá, ngươi tưởng a bao cùng bánh trưng giống nhau đầu, làn da ngâm đen thô giáp không nói, gầy cùng da đáp ở khung xương thượng dường như, đôi mắt bên kia hám sâu đi vào, một bộ bệnh trạng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng thấy quỷ, là một người nhan khống, hoàn toàn là muốn mệnh tiết tấu, tưởng nàng từ trước cũng là một trương tươi đẹp diễm lệ mặt, trải qua một tháng điều dưỡng. Lâm Uyển Uyển cảm giác chính mình dài quá điểm thịt, làn da cũng bạch tế một ít. Khương Gia Minh cũng là phát ngoan, một mình cho nàng khai cái tiểu táo, lâu lâu có thể ăn thượng cơm thịt bực này xa xỉ đồ ăn, phần lớn đều là hắn chạy đến trên núi đi đánh tới, mễ cũng là dùng con mồi đổi lấy, trên người một ít hoa ngân xem nàng đều có điểm đau lòng. Kéo kẹt, mở cửa thanh, quay đầu nhìn đến hai cái tiểu da hỏa tiến vào, vây lại đây vui sướng kêu nương. Lâm uyển uyển rất thích này hai cái tiểu gia hỏa, hiểu chuyện lại làm cho người ta thích, đến nỗi thượng. Phòng mấy cái không thích chỉ do bị mù mắt. Đánh xong cỏ heo sao, có mệt hay không? Nương, không mệt. Nương, không mệt, cho ngươi xem cái thứ tốt. Nói một bàn tay từ sau lưng ruỗi ra tới, trên tay nghiễm nhiên là một cái đỏ thâm thạch lựu, hiến vật quý dường như nói. Cái này là ta cùng ca ca ở trên núi nhìn đến, giống cái tiểu đèn lồng hồng hồng khả xinh đẹp. Lâm Uyển Uyển xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu, kinh hỉ tiếp nhận hồng thạch lựu, không nghĩ tới này hai cái. Tiểu gia hỏa cho hắn mang đến như vậy cái thứ tốt, lão bộ dáng nơi này người còn không biết thứ này có thể ăn. Ân, rất đẹp, đây là từ bên kia trích tới. Hai cái tiểu gia hỏa có chút ấp a ấp úng, trên núi có rất nhiều. Phải không? Lâm Uyển Uyển lông mày một trọn. Nàng nhưng nhớ rõ trong trí nhớ không thấy được quá, này hai tiểu gia hỏa khẳng định là vào núi sâu, khuyết nhi cái này tiểu gia hỏa thân mình run lên, làm sao bây giờ, nương giống như phát hiện, cha cùng nương, đều không cho phép bọn họ đến trong núi mặt đi, ngày thường cũng liền ở chân núi kia một khối đào rau dại, trên núi đều là cha cùng nương mang theo bọn họ mới đi lên, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, đem đầu rũ thấp thấp, nương, chúng ta sai rồi, về sau không đi ân ngoan. Lâm uyển uyển nhớ nhớ trên tay hồng thạch lựu, có chút buồn cười nhìn này hai cái thông minh tiểu gia hỏa, trên núi vẫn là quá nguy hiểm, con nít con nôi dễ dàng xảy ra chuyện, giả vờ sinh khí, nghiêm. Khắc dạy dỗ vài câu, được hai cái tiểu gia hỏa bảo đảm mới yên tâm xuống dưới. Kia cái này các ngươi là như thế nào phát hiện? Lâm uyển uyển có chút tò mò. Nương, cái này ta tới nói, đây là ta phát hiện. Có một lần đại gia thật nhiều tiểu đồng bọn đến trên núi đi chơi, thiếu chút nữa tiến vào núi sâu, khuyết nhi một không cẩn thận trượt đi xuống, ở bên trong lạc đường, sau đó liền nhìn đến cái này, lúc ấy khuyết nhi sợ hãi, không nhìn cẩn thận, đi tới đi tới liền đi ra. Đúng vậy, nương, lúc ấy để đề, đề ngã xuống, giác nhi cũng ở, mọi người đều tìm điên rồi, còn hảo để để không có việc gì. xác thật có như vậy một chuyện, là sao lại mới biết được? Hai cái tiểu gia hỏa cũng là vì chuyện này mới bị lệnh cưỡng chế cấm lên núi. Nương, Khuyết Nhi cùng ca ca xem nương từ tỉnh lại về sau đều có chút dầu dĩ không vui, nghĩ hóng nương cao hứng, vốn dĩ ca ca tưởng trích hoa đưa cho nương, nhưng là Khuyết Nhi cảm thấy hoa nhi nơi nơi đều là, vì thế nghĩ. Tới cái này hồng hồng trái cây, rất đẹp, cũng không biết có thể ăn được hay không. Lâm Uyển Uyển có chút đau lòng, cũng có chút ấm lòng, này hai đứa nhỏ thật sự chi kỳ chính là vì làm nàng cao hứng cho nàng làm nhiều chuyện như vậy đem hồng thạch liệu trước phóng một bên kéo qua hai cái tiểu gia hỏa gắt gao ôm vào trong ngực nước mắt không tự giác chảy xuống tới tựa hồ cảm giác được lâm uyển uyển cảm xúc khương liên giác dơ lên nho nhỏ tay đem lâm uyển uyển nước mắt lau đi nương ngài đừng khóc giác nhi về sau sẽ nhìn đệ, để sẽ không đi kia nguy hiểm địa phương ô ô nương khuyết nhi sai rồi, khuyết nhi về sau không đi, nương, ngài đừng khóc." Nói, hai cái tiểu gia hỏa đều khóc lên. "Ân ân, giác nhi khuyết nhi ngoan, nương không khóc, không khóc." Lâm Uyển Uyển lấy ra cổ tay áo khăn, thế hai cái tiểu gia hỏa lau khô nước mắt, theo sau phân phó hai cái tiểu gia hỏa đi đoan bùn thủy tới. Lâm Uyển Uyển ngồi ở trên giường đất, lắc lắc đầu, có chút không kềm chế được, đa sầu đa cảm, động bất động rớt nước mắt. Căn bản là không phải nàng, thật sâu hút một hơi, đánh lên tinh thần tới. Hai cái tiểu ra hỏa bưng tràn đầy một chậu nước, đi dạo lắc lư tiến vào. Lâm uyển uyển vội vàng đứng dậy tiếp nhận chậu nước tử, đặt lên bàn, thật là hai cái tiểu đồ ngốc. Đem hai tiểu nhân tống cổ đi ra ngoài, Lâm uyển uyển khép lại môn lạc khóa. Cái gọi là lạc khóa chính là đem một cây đầu gỗ cắm ở hai cánh cửa trung gian. Phòng ngựa có người đột nhiên tiến vào. Lúc này thời tiết vẫn là thực nhiệt, dùng nước lạnh lau mình không nhiều lắm quan hệ, Lâm Uyển Uyển rửa mặt xong đơn giản cởi quần áo quần, đem ước nhẹp bố hướng trên người lau đi, đột nhiên phát hiện ngực trái phía trên nhiều dạng đồ vật, chợt vừa thấy cùng nàng từ trước kia căn hoa mai ngọc châm giống nhau như đúc, Lâm Uyển Uyển kinh hỉ, đây là không phải thuyết minh nàng không gian còn tồn tại. Tuy rằng không nghĩ ra vì cái gì mỗi ngày có lau mình, như thế nào hôm nay mới hiện ra tới. Có lẽ là nàng cùng cái này thân mình hoàn toàn phù hợp cũng nói không chừng, chỉ có thể nói Lâm uyển uyển chân tướng. Lâm uyển uyển hoài thấp thỏm tâm tình, vuốt ngực đô án, ý niệm vừa động, cả người biến mất ở cái này trong phòng, còn hảo không ai nhìn đến. Từ trước kia khối đất đen mà biến mất không thấy, thay thế chính là phân chia thanh minh một đám vườn, phân ruộng tốt, vườn rau, vườn hoa, dược phố, vườn trái cây, ao, cá, dòng suối nhỏ. Mục trường từ từ, đều là một mẫu lớn nhỏ, thêm lên là một tảng lớn chỗ ngồi, trụi lùi, tưởng là ở kêu gọi nàng đi lao động, Lâm uyển uyển không tự giác run rẩy xoay người, Lâm uyển uyển thiếu chút nữa la hoảng lên, này còn không phải là nàng kia bộ bờ biển biệt thự sao, sơn ở, hải ở, trời xanh mây trắng, cách đó không xa bên cạnh còn có cái suối nước nóng sơn trang, là nàng thường đi chỗ ngồi, Lâm uyển uyển dùng sức chớp chớp mắt, trong miệng mặc niệm này, Khẳng định là ảo giác, khẳng định là ảo giác đôi mắt đều toan, này những sự vật vẫn như cũ hảo hảo đứng ở liếc mắt một cái trước, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Lâm uyển uyển cất bước hướng biệt thự bên trong đi đến, từng cái đều là chính mình quen thuộc vật phẩm, trên tường còn treo một vài bức mỗi một năm ảnh gia đình, Lâm uyển uyển lá trá rơi lệ, đột nhiên hảo nhớ nhà. Một lát sau, Lâm uyển uyển cảm xúc ổn định xuống dưới, xác định này đích đích xác xác là nặng. Biệt thự không có sai, như vậy bên kia suối nước nóng sơn trang hẳn là cũng là thật sự. Lâm uyển uyển nhìn không được mắng một câu, ngoạ tào khi nào không gian đổi nghề đương thần trộn, này bức cách quá cao cấp. Núi cao kiên quyết ngoi lên khởi, hải vực thủy đào tẫn, biệt thự không còn tăm hơi, suối nước nóng một đêm thất. Đều là xã hội thượng lưu nơi tụ tập, Lâm uyển uyển tưởng, đương mọi người phát hiện sau sẽ là như thế nào hỏng mất. Trên thực tế ở thế kỷ 21 thời không, nhân loại chính lâm vào một trận khủng hoảng chung các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin người của mọi tầng lớp lần lượt tra xét cuối cùng thành lại một cái thế giới biến mất chi mê càng có đồn đãi nói tận thế sắp xảy ra những việc này làm đương sự lâm uyển uyển tự nhiên là không biết lâm uyển uyển có chút thần thương nhớ năm đó nàng vì hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tìm trên đường người học nhất chiêu diệu thủ không không luyện cũng là xuất thần nhập hóa Nhưng mà cùng không gian hành động so sánh với, nàng quả thực chính là cái cha. Tiểu ra cũng không phải là trộm nhi, có thể vào tiểu ra mắt, chính là chúng nó phúc khí. Cái này kêu cái kia cái gì càng khôn đại na di, tiểu ra lợi hại đi. Đột ngột xuất hiện một đạo hải đồng thanh âm, lâm huyển huyển chấn động, nghe thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, tìm không thấy ngọn nguồn. Không cần thối lại, tiểu ra là nơi này sinh trưởng ở địa phương linh, trước mắt còn không có. Thật thể, phát ra ở cái này không gian mỗi người góc, không chỗ mà không ở. Hảo đi, Lâm uyển uyển thừa nhận, là nàng kiến thức hạn hẹp, thật sự là quá hư ảo. cúi đầu xem chính mình, mới phát hiện nàng chỉ chứ một kiện tố màu đỏ yếm, còn có một cái quần lót, đầu có chút chết máy. Nàng chính là xuyên thành như vậy trói lọi một cái linh trước mặt lắc lư sao. Thiên, thỉnh bổ nàng đi, quá mất mặt. Cũng may đây là ở trong không gian mặt. Nàng có được hiện đại linh hồn nhỏ bé Xuyên bikini ở bờ cát chơi đùa Một chút đều không cảm thấy xấu hổ Chỉ là có như vậy đinh điểm biệt nữ Nếu là đặt ở bên ngoài bị người nhìn thấy Mỗi người phun một ngụm thủy đều có thể đem nàng chết đuối Đều không cần làm người Nga, Linh A Không chỗ không ở sao Ta đây hiện tại có phải hay không dấm lên trên thân thể ngươi Lâm uyển uyển tò mò Là thật sự lời nói kia nàng muốn nhiều dấm lên mấy đá Thật mạnh, ai làm cái này tiểu thí hài quá khoai khoang. A phi, cái gì Linh A, tiểu ra là có tên, kêu ngọc tác, còn có kia cái gì. Nữ nhân ngươi đừng nghĩ nhiều, tiểu ra nhưng không ở trong đất, tiểu ra ở trong không khí. Đừng tưởng rằng tiểu ra nhìn không tới, liền không biết ngươi tưởng dẫm ta, hừ. Tiểu ra có thể nghe được, có thể cảm nhận được. Lâm uyển uyển nghĩ thầm, A, ngươi điêu, ngươi như bức còn không làm theo là đoàn không khí. Nữ nhân, tiểu gia cảm giác được, ngươi ở khinh bỉ ta, tuy rằng tiểu gia hiện tại cái gì đều làm. Không được, ngươi chờ, xem tiểu gia hóa thành hình người sau như thế nào đối phó ngươi. Sợ vê kép á, chính là vì sao nàng có một loại muốn cười xúc động. Được, vẫn là cấp điểm mặt mũi, dù sao cũng là ở địa bàn của người ta thượng, vẫn là kiềm chế điểm, bằng không xui xẻo khẳng định là nàng Nữ nhân, Ngươi chạy nhanh thăng cấp không gian, tiểu gia muốn hóa thành hình người, tiểu gia muốn ăn ngon, tiểu gia còn muốn phao suối nước nóng, đi bờ biển lướt sóng, ra, ra nói một. Đông lớn, lâm uyển uyển nghe đầy mặt hát tuyến, đại khái có thể khẳng định chính là nơi này thật là nàng cái kia không gian, bất quá thăng cấp, cho nên biến thành hiện tại cái dạng này, đến nỗi kia di tiến vào kia mấy thứ, mệt nàng còn cảm động này linh, không đúng, là ngọc tác có chút nhân tính hóa. Kết quả này nha hoàn toàn là vì chính mình tư dục, xem ra vẫn là chậm rãi thăng cấp hảo, bất quá cái này muốn như thế nào thăng cấp, nàng giống như không biết, hỏi sao sao tạc thiên. Ngọc tác tiểu gia tính tính, vẫn là từ từ đi, đây đều là mấy vạn năm không mở miệng nói chuyện, lại nói tiếp không rước, màng tay đều mau tạc, đây là cái nhị hóa. Cả người ngứa, hơn một tháng không có gội đầu tắm rửa, nàng đều cảm giác chính mình xú ra tới. Chạy nhanh chạy đến lầu 2 phòng tắm, thoải mái dễ chịu vọt một cái tắm, quả thực sảng bạo, thay nàng thói quen nội y quần lót, nội y giống như khẩn điểm, cũng may nàng trong ngăn tủ còn có một đống bạn tốt đưa, là bị. Nàng xem nhẹ xê cháo ly, mặc vào vừa vặn tốt, ai nha, ta đi, này quả thực chính là đầy đặn nhân sinh, này thân thể qua có liêu, đem thay cho yếm quần lót ném vào máy giặt, lâm uyển uyển sờ sờ ước ngượng ngùng đầu tóc. Tìm ra máy xấy, hô hô một lát sau liền làm thấu, gương trước mặt cẩn thận chăm sóc một phen, kinh ngạc phát hiện này làn da giống như lại trắng non một ít. Chẳng lẽ đây là trong không gian mặt thủy duyên cớ, thật đúng là cái thứ tốt. Nhiều ngày tới tu dưỡng, không ở là mới đầu như vậy dùng mình người bộ dáng lâm uyển uyển cảm giác thực hào. Cái chán vết xèo tựa hồ phai nhạt một ít, nhắc tới chân tới, cẳng chân thượng vết xèo cũng phai nhạt không ít. Chân tựa hồ không như vậy đâu, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỷ. Lâm Uyển Uyển vui sướng hài lòng vãn thượng ngày thường bùi tóc, đem một cây châm cắm thượng, nghiễm nhiên chính là cái tiểu phụ nhân bộ dáng, chỉ là đắp hiện đại quần áo thấy thế nào đều có chút không khỏe cảm. Lại, nhìn một cái bốn phía, Lâm Uyển Uyển có chút ngạc nhiên, này đèn lượng như ban ngày, thuyết minh là mở điện, hơn nữa vừa mới nàng tắm rửa cũng có lánh nước ấm, này thuyết minh cái gì? Nhìn đối diện trên bàn máy tính, Lâm Uyển Uyển gấp không chờ nổi muốn mở ra chứng minh chút cái gì, chỉ là máy tính mở ra có thể dùng, lại là không network, tức khắc giống bị bắt một chậu nước lạnh, Lâm Uyển Uyển có chút yếu ớt ngồi ở ghế trên, tự giễu nói câu, là ta xa suy nghĩ, tựa hồ cảm. Giác được Lâm Uyển Uyển động tĩnh, Ngọc Tác tiểu gia mở miệng nói, nữ nhân, đây là tiểu gia thiết trí điện thủy tự thành hệ thống. Chỉ có thể cung cấp như thường sử dụng, đến nỗi cùng ngoại giới liên hệ chính là không có khả năng. Nga, ít nhất còn có cái niệm tưởng, cảm ơn ngươi, Ngọc Tác. Được đến lòng biết ơn Ngọc Tác thực vui vẻ, vui tươi hơn hở ngây ngô cười. Lâm uyển uyển nhìn nhìn trên máy tính thời gian, ngốc, nàng rốt cuộc ở chỗ này đãi bao lâu, hai cái tiểu ra. Hỏa nên nóng nảy đi, còn có nam nhân kia, tựa hồ cũng thực để ý nàng, Ngọc Tác. Ta đi trước. Nói xong liền biến mất. Độc lưu ngọc tác tiểu ra ở không chung hốn độ. Lại lần nữa trở lại cái này nhà ở. Lâm uyển uyển phát hiện thiên còn sáng lên. Nhìn nhìn chính mình. Thuận tay cầm lấy sạch sẽ quần áo thay. Nàng tưởng. Lấy trước mắt hai người ở chung hình thức tới xem. Xuyên cái này là sẽ không bị phát hiện. Lại nói ngủ thời điểm cũng là xuyên áo lót quần lót. Không quan. Trọng. Thu thập xong về sau. Lâm uyển uyển mở cửa. Bưng lên bùn gỗ tử, một quải một quải đi ra môn đem thủy hắt ở sân một bên, hô có hơn một tháng không gặp ánh mặt trời đâu, ánh mặt trời vẩy lên người cảm giác thật tốt, đã là mặt trời lặn, nhiệt độ không cao, ngoài ruộng lao động cũng mau trở lại ăn cơm, hôm nay không thể không đối mặt đâu, cũng không biết thượng phòng người là cái dạng gì nhan sắc, nàng tựa hồ có chút gấp không chờ nổi tiếp chiêu đâu, ha ha, nơi xa, đang ở chơi đùa hai cái tiểu gia hỏa thấy được lâm uyển uyển bay nhanh hướng về nàng chạy tới lớn tiếng kêu nương phòng bếp là đáp ở tây xương phòng bên cạnh nghe được tiếng vang phương thị cầm cái sẻng ra tới nhìn đến sân cửa lâm uyển uyển không âm không dương nói câu nha tam để muội a như thế nào bỏ được ra tới nhị tẩu tử còn tưởng rằng kia trong phòng ẩn giấu gì bảo bối làm để muội như vậy luyến tiếc ra tới nhìn một cái mấy ngày nay không gặp nhưng thật ra chọc người liên đều trách không được tam đế như vậy cất giấu nhưng đến tàng hào nếu như bị người nhớ thương thượng đã có thể không hảo nhìn lâm uyển uyển mặt phương thị nhớ tới nam nhân nhà mình khương gia huy trước kia nhìn trầm trầm này trương hồ bị tử mặt đôi mắt vẫn không nhúc nhích trong giọng nói không tự giác lộ ra cổ toan mùi vị lâm uyển uyển vô ngữ nàng có phải hay không ra cửa không thấy hoàng lịch này cha nhi thật là cũng may bà bà Lưu thị hôm nay đi đại. Khuê nữ gia không trở lại, cái kia quấy rối cô em chồng cũng đi theo đi, bằng không lời này nghe được các nàng nhi, không chừng nháo ra cái gì tới, này nhị tẩu tử không phải cái thiện cha a. Lâm Uyển Uyển hướng tới Phương thị nhướng mày cười, nhị tẩu lời này nói đã có thể trách oan đề mội. để muội, để muội trên người có thương tích, không có phương tiện đi lại, nhị tẩu là biết đến, thật vất và nhặt cái mạng, tướng công tự nhiên là đau lòng. Nhưng đảm đương không nổi nhị tẩu lời này. Nhưng cái đó phóng túng tử nói. Nhị tẩu vẫn là đừng nói cho thỏa đáng Chuyển ra đi. Không biết còn tưởng rằng tẩu tử ngươi ngóng trông đề nhị xuân đâu. Ngươi đề muội nói đùa. Nhị tẩu cũng là quan tâm ngươi. Phương thị khó thở. Ngày thường vô thanh vô tức lâm thị. Hôm nay vừa ra tới liền cho nàng cái lập tức uy. Nhưng thật ra coi khinh nàng. Sắc mặt khó coi trở về phòng bếp gian. Nương nị thẩm có phải hay không lại tơi khi dễ ngươi đi vào bên người khương liên khuyết chu lên miệng vẻ mặt bất bình bộ dáng lâm uyển uyển ngồi sồm xuống thân mình đem bùn gỗ đặt ở làm một bên thế hai cái tiểu gia hỏa sửa sửa quần áo duỗi tay đặt ở khương liên khuyết trên chán sờ sờ cười nói ngươi nhị thẩm là hỏi nương muốn ăn cái gì không có khi dễ nương nga, phải không tiểu gia hỏa khương liên khuyết rõ ràng không tin Nhị thẩm tổng khi dễ bọn họ toàn ra như thế nào sẽ có lòng tốt như vậy nho nhỏ đầu nghĩ không ra nguyên nhân tới dùng tay cào hai hạ ủy vũ rất là đáng yêu nương ngươi chân còn không có hảo cha nói qua nương không được làm việc như thế nào không đợi giác nhi cùng để để trở về ở đảo còn tuổi nhỏ nhăn cái mày làm lâm uyển uyển thực bất đắc dĩ nàng lại không phải cái tàn phế đảo cái thủy lại không đáng ngại Lại nói nàng có vũ khí bí mật, chân đã rất tốt, lại đào điểm nước làm hai cái tiểu ra hỏa rửa tay, xong rồi về sau mang theo bọn họ vào tây xương phòng bên trái nhà ở, lúc này, liền nhị tẩu phương thị cùng nhị nha ở nhà, đều ở phòng bếp làm cơm chiều, đại tẩu tiếu thị đi theo các nam nhân trên mặt đất làm việc, trở về còn phải đợi trong chốc lát, đại phòng đại nha ở tự mình trong nhà làm theo sống sẽ không lại đây. Lâm Uyển Uyển không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên lại đây, đơn giản lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa ngồi ở trên giường đất, lấy ra lúc trước cái kia hồng thạch lựu tới. Nương, cái này không phải chúng ta đưa cho nương cái kia đồ vật sao? Khương liên khuyết có chút tò mò nương muốn làm gì? Ân, cái này kêu hồng thạch lựu, là có thể ăn. Nói đem hồng thạch lựu bẻ thành hai nửa, đào ra một viên màu đỏ trong suốt trái cây cấp hai cái tiểu ra hỏa xem. Các ngươi xem. Cái này chính là có thể ăn, ăn chính là bên trong nước nhi, thực ngọt nga, cái kia hạch không thể nuốt xuống đi. Lâm Uyển Uyển đem trái cây đặt ở trong miệng, cắn cắn phun ra cái hạch tới, hai cái tiểu ra hỏa chiếu nàng bộ dáng ăn, đôi mắt nhỏ cười. Tủng tìm, như là ở ăn cái gì chân bảo dường như. Nhìn bọn họ thỏa mãn bộ dáng, Lâm Uyển Uyển âm thầm tưởng, nàng về sau nhất định sẽ làm bọn họ ăn thượng càng thật tốt ăn đồ vật, nương. Ngươi như thế nào không ăn? Nói đem chính mình trước mắt kia một nửa đẩy cho lâm Uyển Uyển, Giác nhi ăn, khuyết nhi cũng ăn, nương ăn qua thứ này. Nương không ăn, giác nhi cũng không ăn. Đúng vậy, nương không ăn, kia khuyết nhi cũng không ăn. Nói dừng lại động tác. Đứa nhỏ ngốc, nương. Ăn, các ngươi nhanh ăn đi, chờ hà bị phát hiện nhưng không đến ăn. Ân ân, hai cái tiểu ra hỏa một bên gật đầu một bên theo tiếng ăn. Chúng ta đây trộm ăn đi. Hì hì. Nương, còn có hơn một nửa nhi. Chúng ta để lại cho cha ăn có được hay không? Thật là hiểu chuyện hảo hài tử. Hảo, cho ngươi cha lưu trữ Nhưng là ở lâm uyển uyển xem ra, lấy lão tam tính tình, khẳng định sẽ không ăn mảnh. Đến lúc đó cầm đi thượng phòng cũng không biết sẽ nháo ra cái gì tới. Bất quá như. Vậy cũng hảo. Phương tiện nàng thực thi kế hoạch, Lâm Nguyễn Nguyễn tay chống cái bàn chi đầu, Một bàn tay có quy luật gõ cái bàn, Phân ra, phân ra, Nên như thế nào mới có thể phân ra đâu, Lấy nhà chồng người hành sự phương thức tới xem, Là không muốn buông tha bọn họ tam phòng, Rốt cuộc trung tâm sức lao động ở tam phòng, Lại thành thật lại hảo gõ, Liền hai cái tiểu nhân đều là sức lao động, Như vậy điểm mấu chốt vẫn là ở lão tam khương gia minh trên người, Một lòng hướng, Hiếu hắn trừ phi đối thượng phòng những người đó thất vọng buồn lòng, nếu không tên ngốc này chịu thương chịu khó, có hại đều không thèm để ý, rất khó phân ra đi. Nói thật, Lâm uyển uyển nhìn không tới thượng phòng đối Lão Tam thân tình, cũng liền Lão Tam bản thân không phát hiện, ngây ngốc bị bọn họ hống, theo lý mà nói, Lão Tam ở bên ngoài đãi quá, lại thượng qua mấy năm học đường, không nên nhìn không ra tới, chỉ có thể nói là bị thân tình mông bức hai mắt, vì hắn kia cái gọi là thân tình, đem hài tử lão bà đều cấp lăn lộn thành bộ dáng gì, chuyện của nàng là thực tốt một cái bắt đầu, Lâm uyển uyển tin tưởng việc này đã ở lão tam trong lòng mai phục một viên hạt giống, chỉ còn chờ sự tình từng cái tích lũy, đến một cái điểm tới hạn về sau liền sẽ, kinh, bộc phát ra tới, như vậy nàng trước mắt nhiệm vụ chính là nhanh hơn bước chân, làm sự tình sớm một chút bùng nổ, hơn nữa bọn họ tam phòng muốn đứng ở lý một phương, nếu không ảnh hưởng, không chỉ là lão tam cùng nàng, còn sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ tương lai. Nhìn mắt ăn chính hoan hai cái tiểu gia hỏa, Lâm uyển uyển cảm thấy nàng cần thiết đi kiếm tiền, tích lũy tài chính, nếu không đến lúc đó lấy nhà chồng người tính tình rất có khả năng sẽ đem bọn họ đuổi ra đi, liền ăn chủ đều là vấn đề, như thế nào mới có thể kiếm tiền đâu. Núi lớn mặt trên đều là bảo, chỉ cần nàng vận dụng hào, khẳng định là tài nguyên quần quần tới, có cái không gian hộ thân cũng không. Sợ bị phát hiện, trước đêm hai cái tiểu gia hỏa kéo vào trận doanh tới, chậm rãi làm lão tam phản chiến lại đây, phân ra, cho dù là mình không rời nhà nàng đều không sợ, chỉ là không rõ ràng lắm thượng phòng sẽ như thế nào an bài, ngày mai không đoán sai nói phòng chừng sẽ làm nàng làm việc nhà việc, lên núi chuyện này khả năng muốn chậm rãi nghĩ nghĩ, ra ngoài lao động người đã đã trở lại, nhị tẩu phương thì ở thét to đại gia ăn cơm, lâm uyển uyển đem trên bàn đồ vật thu. Thập một chút, đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng tới lại đây Lão Tam. Tức phụ, ăn cơm, cha lên tiếng, từ đêm nay bắt đầu đều ở thượng phòng ăn cơm. Lão Tam có chút xấu hổ. ân, ta biết, ngươi giữa chưa nói qua. Lâm uyển uyển cũng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa tướng công, nàng hài tử cha. Thượng phòng đồ ăn đã dọn xong, trừ bỏ bà bà lưu thị cùng cô em chồng không ở, mặt khác mấy phòng đều ở. Liền đi bên ngoài Lão Tứ Khương Ra diệu cũng ở Thôn ăn cơm không có chú ý nhiều như vậy Đều là một bàn Lâm uyển uyển đi theo Lão Tam Khương Gia Minh ngồi xuống Bên cạnh là hai cái tiểu gia hỏa Nhìn trên bàn đồ ăn Lâm uyển uyển miệng trừ trừ Này Phương Thị nấu ăn trình độ thật đúng là không lời gì để nói Có lẽ là tới nơi này về sau đều là Khương Gia Minh tự cấp hắn khai tiểu táo Lập tức nhìn đến rau dại cháo Tháo mặt bánh bột bắp một đại bùn loạn hầm thượng vàng hạ cám còn có một chút đại khối thịt mỡ nước luộc là có đủ nhưng xem này bán tướng lâm uyển uyển nuốt nuốt nước miếng thật sự khó có thể hà khẩu nhưng đối diện phương thị nhìn đến không nhúc nhích chiếc đũa lâm uyển uyển lạnh căm căm tới một câu để muội như thế nào bất động chiếc đũa đây là ăn quán cơm tẻ chướng mắt thượng phòng ăn vẫn là ghét bỏ nhị tẩu đồ ăn làm không tốt nói không quên đem thịt mỡ hướng chính mình trong chén kẹp đi nhị tẩu ta để muội ngươi như thế nào không tiếp tục nói tiếp cũng là hôm nay thiên ăn thịt ăn cơm tẻ đột nhiên cùng chúng ta cùng nhau ăn khởi này những đồ vật tới sát thật ủy khuất để muội phương thị khẩu khí không tốt cẩn thận nghe còn có vài phần ghen ghét cùng cố ý đột nhiên lão tam khương gia minh trầm mặc ra tiếng mang theo tức giận nhị tẩu Phương thị chấn động rớt xuống hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại một cổ tử khí liền đi lên. Sao? Còn không cho nói a? Buổi chiều lâm thị dám sặc nàng, hiện. Tại khương lão tam cũng dám tới sặc nàng, tam phòng tính cái thứ gì, trước nay đều là ngưỡng hơi thở sinh hoạt ngoạn ý nhi, còn dám như vậy đối nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng vừa mới có bị dọa đến. Phương thị bên người lão nhị khương ra huy nhìn không khí rõ ràng không đúng. Vội vàng dùng khuỷu tay đụng phải một chút phương thị, thấp giọng uống lên câu, đâu ra như vậy nói nhiều, chạy nhanh ăn cơm. Ta làm sao vậy, còn nói đến không được a đang muốn nói. Tiếp, lão nhị khương ra huy liên tục ho khan ý bảo câm miệng, phương thị lúc này mới ý thức được không thích hợp, nhìn mắt phía trên mặt hắc lão ra tử cùng đại ca, lo chính mình ăn cơm đại tẩu, hai cái không ra tiếng cô gái nhỏ, mãn nén giận khí tam phòng một nhà lớn lớn bé bé. Còn có một chút chuyện này đều không có lâm thị, đột nhiên cảm giác chính mình giống cái nhảy nhót vai hề, mạc danh mặt liền đen, vốn dĩ tưởng cấp lâm thị tìm không thoải mái, kết quả nhưng thật ra, nàng chính mình rơi xuống cái không phải, trong ngoài không phải người, hiện tại còn bị tam phòng cấp ghi hận thượng, nàng chướng mắt tam phòng là một chuyện, nếu là tam phòng bãi công đã có thể không hảo, kia cũng không phải là nàng muốn, lại nhìn đến một cái kính kẹp thịt mơ ăn nhi tử phương thị mặt càng đen đem khương liên hàng chiếc đũa thượng thịt một chiếc đũa đánh hạ kẹp ở bản thân trong mắt ngữ khí không tốt lẩm bẩm một câu chưa thấy qua ăn vẫn là như thế nào tiện ra thiển đồ vật khương liên hàng bĩu môi không tình nguyện duỗi hồi chiếc đũa hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển tiếp thu đến ánh mắt lâm uyển uyển có chút bất đắc dĩ nàng rõ ràng là nhất vô tội kia một cái ai Ăn một bữa cơm đều không cho người sống yên ổn, hôm nay là nàng ngày đầu tiên ở thượng phòng ăn cơm, trùng hợp nháo sự hai vị không ở, nàng liền tưởng hảo hảo ăn một bữa cơm, yêu cầu này khó sao, lâm Uyển Uyển đỡ chán, dương mắt nhìn. chung quanh một vòng, lão ra tử mặt hắc thực, trong miệng thốt ra đông cứng hai chữ ăn cơm, đại phòng đến nhất thời đảo nhìn không ra cái gì tới, đến nỗi nhị phòng là rất đẹp xuyên toàn ra, chỉ cần đừng đùa quá mức. Nàng cho phép bọn họ nhảy đát trong chốc lát Lâm Uyển Uyển rõ ràng Nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này Thức ăn đã là thượng phòng trong lòng một cây thứ Bà bà Khương Lưu Thị Cùng cô em chồng mỗi ngày ở bên ngoài Lại niệm lại mắng Nàng không phải Không nghe được Lão Gia Tử là chưa nói cái gì Bất quá tử Lão Gia Tử không thêm ngăn cản hành vi tới xem Hắn rõ ràng là rung túng Lúc này Mặc kệ Phương Thị có phải hay không cố ý nói lên chuyện này Lão ra tử cùng đại phòng người ngay từ đầu liền mặc kệ nó, rõ ràng chính là vì đắn đo bọn họ tam phòng, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra bọn họ tâm tứ, muốn nói nàng ăn thịt thời điểm cũng không thiếu quá thượng phòng một ngụm ăn, như bây giờ tử làm nàng càng trướng mắt. Thượng phòng, đảo cũng có chút đau lòng lão tam khương gia minh tên ngốc này, bỗng nhiên liền không có ăn cơm ăn uống, nghĩ chạy nhanh ăn xong về phòng. Lâm uyển uyển cầm lấy bánh bột bắp cắn một ngụm, Có bộ phận không trưng thục, ngạnh có chút cộm nha, nhìn đen tuyển rau dại cháo, lâm uyển uyển ôm thấy chết không sờn thái độ, chịu đựng không phun ra tới, này phương thị làm đồ ăn cùng trước kia ở nông thôn uy heo giống nhau như đúc, liền tính thời đại này đồ ăn thô giáp chỉ. 1. Khuyết thiếu gia vị, những người khác làm cũng còn có thể miễn cưỡng nhập khẩu, này phương thị chủ nghệ nàng thật sự trường kiến thức, nàng làm một lần đều cũng không nghĩ lại ăn. Bất quá nên Phương Thị làm việc thời điểm nàng cũng tuyệt đối sẽ không trộn lẫn, tự thảo mất mặt. Phân ra chuyện này vẫn là đến sớm một chút giải quyết, bằng không làm nàng luôn ăn cái loại này đồ ăn, nàng nhũ đầu sẽ hư rớt, mà nàng tuyệt đối sẽ hỏng mất, đồng thời nàng có cái kiếm tiền biện. Pháp, làm một cái mỹ thực người yêu thích, nàng chính là cái di động thực đơn, tùy tiện một đạo đều có thể làm người ăn uống mở rộng ra, còn có gia vị Phương Diện càng là không cần phải nói. Nàng chính là có thâm nhập nghiên cứu quá Đều nói dân dĩ thực vi thiên Nàng cảm thấy nàng đều có thể Đỉnh khởi một mảnh thiên tới Không biết cái này triều đại hoàng đế Nếu là biết nàng ý tưởng Có thể hay không bởi vậy diệt nàng Như vậy tưởng tượng Lâm uyển uyển mạc danh run lên một Chút Bên người Khương Gia Minh vừa vặn nhìn đến Thân thể run lên run lên Lâm uyển uyển Còn tưởng rằng hắn tức phụ Bởi vì vừa mới sự ở khổ sở Đối nhị phòng không mừng bắt đầu nảy sinh Thậm chí đối hắn từ trước đến nay tôn trọng cha cùng đại ca đều có chút oán trách. Lâm thị là hắn tức phụ nhi. Vô luật khi nào, hắn tức phụ đều là ba cái chị em dâu chung nhất có tâm một cái. Cũng là đối hắn cha mẹ tốt nhất một cái. Hắn liền không hiểu, vì cái gì người nhà của hắn muốn như. Vậy đối hắn tức phụ, hắn lại là đau lòng lại không biết nên như thế nào an ủi. Nhẹ nhàng hô một tiếng, tức phụ. Lâm uyển uyển thật sự ăn không vô đi. Nghe được lão tam Khương Gia Minh ở kêu nàng, nàng đơn giản đem nàng đồ ăn đều đẩy cho Khương Gia Minh, sau đó nói thanh, ăn no, liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng lười đến quản những người khác là cái gì sắc mặt. Đến nỗi Khương Gia Minh nhìn trước mặt đồ ăn, đột nhiên không có ăn cơm tâm tứ, một bữa cơm ăn bọn họ tam phòng. Đều không vui, hắn tức phụ hải tử cũng chưa ăn cái gì, lưu lại hắn cũng không muốn ăn, đơn giản buông chiếc đũa cùng lão gia tử nói hắn ăn no, lão gia tử chỉ trở về câu ngày mai trong nhà xứng đáng ngươi tức phụ khương gia minh nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm giác phức tạp đi ra ngoài tới rồi bọn họ tam phòng nhà ở cửa hắn xưng sợ ở tại chỗ không dám đẩy cửa đi vào hắn sợ lại lần nữa nhìn đến tức phụ lạnh nhạt ánh mắt phòng trong lâm uyển uyển cùng hai cái tiểu gia hỏa lặng lặng ngồi ở trên giường đất trong bụng lộc cộc thanh hết đợt này đến đợt khác Trong lúc nhất thời hảo xấu hổ, Lâm uyển uyển có chút ảo não, nàng có đồ ăn nhưng là không hảo lấy ra tới, sớm biết rằng liền đợi cho hai cái tiểu gia hòa ăn xong rồi trở ra, tuy rằng nàng biết về điểm này đồ vật, này hai cái tiểu gia hòa không nhất định có thể ăn no, nhưng tổng so không ăn muốn hảo, nhìn nhìn lại hai cái tiểu gia hòa ôm bụng, vẻ mặt buồn bực. Bộ dáng Lâm uyển uyển phụt cười ra tiếng tới, tức khắc đánh vỡ này xấu hổ cục diện, Lâm Uyển Uyển nhìn liếc mắt một cái lẻ loi ở góc nửa cái hồng thạch lự, lắc đầu lập tức phủ định. Nhà căn bản ăn không đủ no, nghĩ đến cái dương phía dưới cất giấu một phen chủy thủ, là nàng từ nhỏ bên người mang theo. khác có nàng tự, bọn họ tam huynh muội đều có một phen, nghĩ đến là có trọng đại ý nghĩa, sờ sờ khô quát bụng, chỉ có thể ủy khuất nó, đem chủy thủ giấu ở trong lòng ngực, mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra cửa ở cửa gặp nhất tay chậm chạp không dám đẩy cửa Khương Gia Minh, Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt liếc mắt không để ý tới, trực tiếp nắm hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Lưu Khương Gia Minh một người ở trong gió hỗn độn, phục hồi tinh thần lại, sớm đã không có nương ba người bóng dáng. Lâm Uyển Uyển chân một quải một quải đi theo hai cái tiểu gia hỏa hướng nơi xa chân núi trọng đại dòng suối đi đến, nghe tiểu gia hỏa Khương liên khuyết nói, nơi này con cá nhiều lại phì Chẳng qua nơi này người không ăn thứ này, hương vị khó nghe lại không thể ăn. Ngày thường trong thôn tiểu hài tử lấy tơi chơi có còn muốn ghét bỏ. Đi vào mục đích địa sau, lâm uyển uyển đề cao đèn lồng một chiếu, thủy chất thanh triệt thấy đáy. Trong nước con cá quả nhiên cùng tiểu gia hỏa nói giống nhau, lại nhiều lại phì, chủng loại cũng không ít. Cái này nhưng có lộc ăn, nghĩ thầm, tốt như vậy tài nguyên chính là một bút thiên đại tài phú, nàng. Đến hảo hảo vận dụng mới là lâm uyển uyển sờ sờ bản thân khô quát bụng bên tai truyền đến hai cái tiểu gia hỏa trong bụng phát ra lộc cộc lộc cộc thanh không ngừng không hề nghĩ nhiều hiện tại vẫn là lấp đầy bụng quan trọng quay đầu trực tiếp dặn dò hai cái tiểu gia hỏa gần đây lấy xài không được đi xa nhìn đến có xoa nhánh cây nhặt mấy cây trở về dùng tay đối chiếu hạ đại khái chiều dài nếu là không có cũng không quan trọng nhìn mắt ở tầm mắt trong phạm vi dẫn theo đèn lồng hai cái tiểu gia hỏa Lâm Uyển Uyển cảm thán, này cổ đại bóng đêm chính là so hiện đại lượng, đầy trời đầy sao, nhưng nguyệt cao quài, rất là tốt đẹp. Thừa dịp ánh trăng, Lâm Uyển Uyển an tâm đặng hạ thân đi, dùng tay bát bát suối nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, con cá nhỏ ngươi truy ta đuổi, chơi vui vẻ vô cùng. Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, theo chơi thủy tay đem trong nước đại lượng con cá thu vào không gian chung, để vào không gian ao cá nội, không biết cho rằng nàng ở chơi thủy. Biết đến cho rằng nàng ở chảo cá, trên thực tế, nàng đúng là chảo cá, chỉ là không phải người khác tưởng như vậy thôi, nghĩ từ trong không gian lấy ra một cái cá tới, ý niệm vừa động, cá liền xuất hiện ở tay nàng thượng, lâm uyển uyển vui vẻ, này không gian không chỉ có là ở nhà lữ hành chuẩn bị, vẫn là gian lận thần kỳ, về sau bắt cá săn thú không bao giờ dùng sầu, giả mô giả thức từ trong nước vớt lên một cái tam cân trọng cá chấm cỏ, lấy ra trong lòng ngược thủy thủ sạch sẽ lưu loát đem cá giết, lại đem bụng cá đồ vật toàn bộ rửa sạch rớt, tiếp theo tiếp tục lúc trước sát cá động tác, lại giết hai điều, ước lượng đủ ăn chán chê một đốn mới dừng tay, sấn hai cái tiểu ra hỏa trở về phía trước, lâm uyển uyển từ không gian gia vị cùng một cái mâm, trước tiên ở cá trên người nghiêng cắt mấy đao, toàn bộ bôi lên muối tinh, lại tô lên nước tương, rượu gia vị, để vào hành gừng tỏi yêm chế, đánh giá thời gian, đại khái vài phút. Tuy rằng thời gian không đủ, cũng so không có muốn hảo, ở hai cái tiểu gia hỏa trở về trước đem đồ vật toàn thu. Nương, chúng ta đã trở lại. Khương liên khuyết một bàn tay dẫn theo đèn lồng, một bàn tay cầm mấy cây thụ nĩa, bộ dáng rất là hưng phấn, vẻ mặt chờ mong. Mặt sau đi theo ôm một đống củi lửa Khương liên giác hắn tựa hồ còn nhớ rõ thịt cá hương vị, rất khó ăn. Không biết nương muốn như thế nào đem thịt cá làm ăn ngon, nhưng là hắn tin tưởng nương. Nương nói tốt ăn. Vậy khẳng định ăn ngon. Lâm Uyển Uyển nghĩ cá nướng mỹ vị cũng không có chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa ý tưởng, đâu vào đây phân phó hai cái tiểu gia hỏa đốt lửa chi khởi cái giá, này đã lấy lửa nàng sẽ không dùng, chỉ có thể làm hai cái tiểu gia hỏa động thủ, chờ hỏa lớn, Lâm Uyển Uyển đem xoa tốt cá đặt ở chạc cây thượng, đồng thời nướng ba điều, chỉ chốc lát sau phụt phụt phát ra từng trận mùi hương tới, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa chảy dòng nước miếng luôn hỏi có thể ăn. Không, trọng sinh tới nay, Lâm Uyển Uyển vẫn là lần đầu tiên làm ca nướng, không có nắm chắc hảo hòa hậu nướng đến có điểm hồ, bất quá không quan hệ, nghe cũng không tệ lắm, nướng hảo về sau, một người một cái, ăn vui vẻ vô cùng, Khương Liên khuyết cái này tiểu gia hỏa tham ăn bị năng một chút, lại vẫn như cũ đỉnh không được khẩu, nhưng thật ra chọc cười một bên ăn cá hai người. Ăn xong về sau, ba người đem cá nướng địa phương hủy thi diệt tích, thành thơ thành thơ về nhà. Đi, trên đường hai cái tiểu gia hỏa còn đang nói cá nướng ăn ngon thật, Lâm Uyển Uyển đáp ứng lần tới lại nướng càng tốt ăn cho bọn hắn, hơn nữa dặn dò hai người không cho nói đi ra ngoài, bao gồm Khương Gia Minh. Trở lại trong nhà, Khương Gia Minh đang ngồi ở cửa vẫn không nhúc nhích, Lâm Uyển Uyển có chút đầu đại, cái này tên ngốc to con chẳng lẽ là ngồi ở nơi này chờ bọn họ? Hắn sẽ không sợ bọn họ nương ba cái xảy ra chuyện Cũng không biết đi ra ngoài tìm bọn họ sao Càng Nghĩ càng giật Đối với Khương Gia Minh mắt trợn trắng Lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa lập tức vào nhà đi Lo chính mình rửa mặt Chờ hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt xong thượng giường đất sau Lâm uyển uyển cũng bỏ lên trên giường đất Lặng lặng nằm ở một bên Chính là không thấy Khương Gia Minh liếc mắt một cái Khương Gia Minh tâm tình tức khắc rớt tới rồi thung lũng Hắn còn tưởng rằng tức phụ sinh xong khí trở về thì tốt rồi, ai biết tức phụ càng tức giận, dùng sức cào cào. Đầu, không biết làm sao bây giờ, nằm ở trên giường cả người khó chịu, liên tục xoay người, thử ra tiếng, "Tức phụ, ngươi vừa mới mang hài tử đi đâu vậy?" Tùy tiện đi một chút. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, hiện tại biết quan tâm, kia sớm làm gì đi. Tối lửa tắt đèn hắn liền không lo lắng hắn tức phụ hài tử xảy ra chuyện sao? yên tĩnh về sau, Lâm Uyển Uyển có chút ảo não, khi nào này Khương Gia Minh thế nhưng có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, này không phải một cái hảo dấu hiệu. Kỳ thật, việc này Lâm Uyển Uyển trách oan Khương Gia Minh, lúc ấy nhân gia có đi tìm, nàng thường đi địa phương đều đi, chỉ là không tìm được, chỉ có thể ngồi ở cửa ngây ngốc chơ, chỉ tiếc Khương Gia Minh không biết chính là này Lâm Uyển Uyển phi bỉ Lâm Uyển Uyển cho nên nàng thường đi địa phương cũng không phải hiện tại cái này lâm uyển uyển thường đi địa phương, rốt cuộc nhân ra tới về sau vẫn luôn liền đãi ở tam phòng trong phòng. nga là như thế này a, nói xong trầm, mặc hồi lâu mới mở miệng nói, tức phụ lúa mạch vội xong ngày mai liền loại xong rồi, ngày mai đại ca bọn họ bất quá tới, ngươi làm việc chú ý điểm chân, còn có nhị tẩu, ngươi không cần lý nàng, nương cùng tiểu muội ngày mai trở về. Bọn họ nói gì đó không dễ nghe, ngươi cũng đừng đi nghe, làm xong chính mình sự liền hảo, đừng chịu ủy khuất. Khương Gia Minh Đức quãng nói một đông lớn, đều là quan tâm lời nói. Ân, Lâm Uyển Uyển đột nhiên đối Khương Gia Minh lau mắt mà. Nhìn, xem ra hôm nay buổi tối này ngốc tử suy nghĩ không ít, thực hào, là cái không tội tiến bộ, nghĩ cũng liền không ở khí, nàng hà tất cùng hắn tên ngốc này đi trí khí. Ngủ đi, tức phụ ngày mai còn phải vất vả ngươi nói xong khương gia minh đều đều đánh lên hô tới xem ra sát thật là mệt mỏi lâm uyển uyển thực vô ngữ cái này một đám ngủ cũng quá nhanh điểm nàng bụng còn trống ngủ không được vì thế vào không gian đi đi bộ trước mỹ mỹ tắm rửa một cái sau đó đi biệt thự bên cạnh một cái căn nhà nhỏ đó là không gian kho hàng lâm uyển uyển ở bên trong thả không ít đồ vật đồ ăn hạt giống cơ bản toàn Hạt giống hoa cũng không ít Còn có bộ phận trái cây hạt giống Mặt khác đều là thư tịch Thực tạp Các loại đều có Về nông nghiệp chiếm đa số Lâm uyển uyển chán đến chết phiên phiên Nữ nhân Ngươi đang làm gì Còn không chạy nhanh thăng cấp đi Ngọc tác trong lòng khổ nha Cái này chủ nhân tiến vào không loại đồ vật tích lũy kinh Nghiệp Ngược lại đông tiêu giao tây hưởng thụ Đáng thương hắn vẫn là đoàn không khí Quá khi dễ tiểu ra ấn loại này tốc độ đi xuống, tiểu gia khi nào mới có thể trưởng thành. Ngạch, ngọc tác kia thăng cấp là cái cái gì cách nói? Lâm Uyển Uyển thiệt tình không biết, chẳng lẽ lại trọng sinh một lần? Ngạch, kia vẫn là tính, nàng sợ đụng tới càng bi kịch. Bùn đã chết, chính là ngươi gieo trồng thu hoạch chướng kinh nghiệm, kinh nghiệm đủ rồi liền có thể thăng cấp, thăng. Cấp sau chỗ tốt đã có thể nhiều, không chỉ có không gian có thể biến đại. Còn có thể ý niệm khống chế không gian bất luận cái gì thu hoạch, cũng chính là ngươi về sau liền không cần chính mình động thủ, thật tốt a mấu chốt là có thể mở ra không gian bảo khố, mấu chốt nhất chính là tiểu ra có thể hóa thành hình người, cái này hắn vẫn là ở trong lòng mặc niệm đi. Nga, phải không? Này kiện nghe tới sát thật không tồi, hảo đi, vì an nhàn tương lai nàng vẫn là trước lên lao. Lâm Uyển Uyển trước đem không nhiều lắm trái cây hạt giống loại thượng, sau đó tung ta tung tăng đi bên dòng suối mang nước. Nghe nói này suối nước là này không gian nhất cụ linh tính. Tiếp theo loại thượng một mẫu đồ ăn đều là nàng thích ăn, có hoa hoa đồ ăn, rau xà lách, bông cải xanh, cà chua trở nhiều loại rau dưa, có thể là eo cong lâu lắm. Thế nhưng thẳng không dậy nổi thân tới. Lâm Uyển Uyển vẻ mặt hát tuyến ở phao xong tắm về sau, Lâm Uyển Uyển cảm thấy cực hào. Tức khắc hảo thần thanh khí sảng, nhờ tới hôm nay thu không ít cá, nàng còn chưa có đi nhìn quá liếc mắt một cái, lập tức rời thân đi ao cá, vẫn là quá ít, trùm loại cũng ít, dỗi ránh đi tìm chút bất đồng trùm loại tơi dưỡng. Ra không gian, Lâm uyển uyển mới phát hiện quá khứ một ngày nhiều cũng bất quá một canh giờ, nhìn quen mắt ngủ ba người, an tâm nhắm mắt lại. Lâm uyển uyển tỉnh lại thời điểm thiên hơi hơi lượng, lúc này Khương Gia Minh đã đứng dậy, chuyển đến Lộc Cộc. Thanh cùng buồn trồn dường như, trùng hợp bị Lâm Uyển Uyển nghe được, phụt cười ra tiếng tới. Khương Gia Minh máy móc xoay người lại, ngâm đen trên mặt lộ ra đỏ ửng, đôi tay theo bản năng sờ trụ bụng, ý đồ ngăn cản bụng phát ra âm thanh, kết quả kêu càng hoan. Lâm Uyển Uyển đôi mắt một mễ, cười hoa chi loạn chiến. Chỉ một thoáng, buồn dầu chung Khương Gia Minh xem ngây người, hắn thật lâu chưa thấy được tức phụ tươi cười, như vậy thật vẫn là lần đầu tiên, tức phụ thật đẹp nghĩ nghĩ thân mình cứng đờ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm phía dưới cao khởi nơi nào đó, thầm nghĩ: Khương Gia Minh, a Khương Gia Minh, ngươi thật sự quá mất mặt. Lâm Uyển Uyển nhìn chằm chằm Khương Gia Minh, động tác có chút không thể hiểu được, đứng dậy mặc xong quần áo, nói câu: Đầu giường đất kia nửa cái thạch lựu, ngươi trước lót lót bụng, liền không hề xem Khương Gia Minh liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài. Khương Gia Minh nhìn mắt đã đóng lại muốn. Lại nhìn khóe mắt lạc thạch lựu, một bộ bị vứt bỏ, đáng thương hề hề bộ dáng Sâu kín thở dài, ai, lại chọc tức phụ không cao hứng, đều tại ngươi, tiểu gia minh. Phòng bếp nội, lâm uyển uyển nhìn chung quanh chung quanh, theo ký ức lấy ra mấy cái khoai lang cùng khoai tây, cùng thường lui tơi giống nhau thêm thủy nâu chín. Nông thôn đồ ăn kỳ thật đều tương đối đơn giản, trên cơ bản lấy khoai lang, khoai tây, đầu nành, bắp chợ vật là chủ. Rất nhiều nhân ra đầu nành đều là lấy. Tới uy heo, trừ bỏ đặc biệt nghèo không có biện pháp. Gạo và mì đối với bọn họ phần lớn tới nói là xa xỉ. Một tháng có thể ăn thượng một hai đốn xem như không tồi. Ở nàng dưỡng thương trong lúc, hạt thóc đã thu xong. Giao nạp thuế sau dư lại không nhiều lắm. Nhà mình chỉ có thể lưu cái một bao tải cũng liền không sai biệt lắm. Tính làm một năm đồ ăn, nếu là có bao nhiêu dư sẽ đều lấy ra đổi tiền. Nơi này cây nông nghiệp chẳng phân biệt nam bắc, mà mấy ngày nay đúng là gieo. Giống lúa mạch thời tiết, theo Khương Gia Minh ngày hôm qua nói vội xong hôm nay thì tốt rồi, thả ăn cơm người cũng ít, nấu lên đảo cũng coi như nhẹ nhàng. Nghe mùi vị không sai biệt lắm, Lâm Uyển Uyển nhanh nhẹn đem đồ ăn cất vào đại buồn, bưng chậu một quải một quải hướng về phía trước phòng đi đến, vừa lúc đụng tới Khương Gia Minh từ tam phòng trong phòng ra tới. Mặt sau còn đi theo hai cái buồn ngủ mông lung tiểu ra hỏa Khương Gia Minh thấy nhà mình tức phụ dáng vẻ này Trong lòng đau xót Mạnh Đại Thúc nói qua Tức phụ thương ít nhất muốn dưỡng trước ba tháng còn không nhất định có thể hoàn toàn chuyển biến tốt Nếu là không có dưỡng hảo khả năng cả đời đều sẽ biến thành cái người quẻ Cha mẹ sao lại có thể như vậy đối hắn tức phụ Nhân tâm đều là thịt lớn lên Nhưng mấy năm nay hắn tức phụ làm còn chưa đủ sao liền cái tu dưỡng cũng không chịu cho hắn tức phụ, nếu là nhà phụ một nhà biết nên là như thế nào đau lòng. Khương Gia Minh vừa Nghĩ biên bước nhanh đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt, cao mày đoạt lấy Lâm Uyển Uyển trong tay chậu, ở Lâm Uyển Uyển ngây người trung nhanh chóng vọt tới thượng phòng nhà chính, thật mạnh đem chậu đặt ở trên bàn. Nghe được thanh âm Lâm Uyển Uyển chấn động, nghĩ thầm, này Khương Gia Minh hảo hảo chính là ở phát cái gì điên, chẳng lẽ là vì mới vừa rồi chê cười nàng ở trả thù nàng? này cũng quá mang thủ điểm đi, ngược lại tưởng tượng chẳng lẽ là cái này tên ngốc to con thông. Suốt không thành, biết đau lòng tức phụ. Lâm Uyển Uyển thắc ngạch, xem bộ dáng này thật là có điểm, nếu có thể vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống, nàng cũng là thấy vậy vui mừng. Đáng tiếc cái kia đáng thương nữ nhân nhìn không tới, bất quá thấy được nhân gia chưa chắc là có thể thoải mái, nhưng thật ra nàng bạch bạch nhặt hảo, này xem như vận may sao? Ha ha rất quá hai cái tiểu gia hỏa, chậm rãi đi vào thượng phòng nhà chính nội, Khương Gia Minh đã dọn xong chén đũa. Lâm Uyển Uyển vừa thấy vui vẻ, đây là tính toán hướng toàn chức lão công phát triển sao? Đặt ở hiện đại là cái bình thường sự, chính là đặt ở cái này triều đại, vẫn là ở cái này Khương gia, Lâm Uyển Uyển có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Liền Khương Gia Minh kéo qua tới trường ghế ngồi xuống, cười hì hì vỗ vỗ Khương Gia Minh vai, làm tốt lắm. Còn ở tức giận trung khương gia minh, lạch cạch, chặt đứt huyền giống nhau, ngây ngốc đứng ở lâm huyền huyền một bên, vuốt lâm huyền huyền. Chụp quá địa phương, mặt hôm có chút đỏ, cũng may mặt hắc không phải đặc biệt rõ ràng. Nương, cha là làm sao vậy? Khương liên khuyết tả nhìn một cái lại nhìn nhìn, tò mò hỏi lâm huyền huyền. Không có việc gì, cha ngươi đại khái thẹn thùng. Nga, bộ dáng này, được đáp án. Khương liên khuyết dạo bước đến Khương Gia Minh trước người, nghiêm trang mở miệng, cha, nương nói ngươi thẹn thùng, chính là khuyết nhi sao nhìn không ra tới cha nơi nào mặt đỏ, không phải nói thẹn. Thùng sẽ mặt đỏ sao? Đôi mắt nhỏ ngó a ngó, nhìn chầm chầm đến Khương Gia Minh mặt càng đỏ hơn, đồng thời có chút mặt hắc, Này nhi từ từ nhỏ quả thực là tới quấy rối. Lúc này, luôn luôn lời nói thiếu Khương liên giác mở miệng giải thích, đệ đệ, Đó là bởi vì cha mặt hắc, nhìn không ra tới. Nga, nguyên lai like là cái dạng này a Khương liên khuyết cái này tiểu gia hỏa còn cố ý dài hơn âm. Nghe xong hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, Khương gia minh cảm giác chính mình ngực. Bị cắm một mũi tên, nhi tử tử nhỏ quả nhiên là tới quấy rối Hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức im như ve sầu mùa đông, đại khí không dám ra một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới sự chính mình mặt đỏ tim đập trường hợp, đôi tay che lại mông, mặt hơi hơi đỏ lên, còn có chút thẹn thùng, sợ lão cha lấy bọn họ thì thí hết giận. Lâm Uyển Uyển buồn cười, lại lần nữa phụt cười ra tiếng tới. "Hảo, vẫn là cái hài tử đâu, ngươi theo chân bọn họ so đo. "Cái gì?" Lâm Uyển Uyển như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngày thường nghiêm trang, lời nói thiếu đại nhi tử thế nhưng là cái ẩn hình phúc hắc. Còn có điểm muộn tao cảm giác quen thuộc, liền hoạt bát tiểu nhi tử đều có phúc hắc tiềm chất, càng không nghĩ tới, Khương Gia Minh dễ dàng như vậy mặt đỏ, đột nhiên cảm thấy đĩnh hảo ngoạn. Ngươi liền quán bọn họ đi, nhìn hai cái trộm nhạc nhi tử, Khương Gia Minh hừ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía tức phụ, tức phụ cao hứng. Giống như về điểm này mất mặt sự cũng không như vậy quan trọng, tiện đà hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Hai cái tiểu ra hỏa ngây thơ, bọn họ tuổi còn nhỏ, tỏ vẻ không hiểu phụ thân đại nhân thiện biến cảm xúc. khụ khụ, khương lai phúc tử buồng trong gia tới, giả ý ho khan hai tiếng nhắc nhở không coi ai ra gì lão tam một nhà. Gian ngoài sự hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe được, trong lòng không mừng, mặt ngoài cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, lão tam rốt cuộc vẫn. Là con hắn, trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Cha, ngài nổi lên bị lão cha nhìn đến, Khương Gia Minh nhiều ít có điểm xấu hổ. "Ân cha, ngài trước ngồi xuống, tức phụ đi kêu nhị ca nhị tẩu bọn họ." Nói liền muốn đứng dậy. "Tức phụ, ta đi." Khương Gia Minh ấn Hạ Lâm Uyển Uyển, đi ra ngoài. "Hảo, lão tam tức phụ, ngươi chân không tốt, liền ngồi đi." "Ai, tức phụ hiểu được." Lâm Uyển Uyển không khách khí ngồi bất động, cũng không xem Khương Lai Phúc có chút táo bón sú mặt. Cha, gia gia nhị phòng Khương gia huy một nhà, tới chỉ cùng Khương Lai Phúc đánh thanh tiệc đón, lo chính mình ngồi xuống, không mặn không nhạt tiệc đón một câu Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý, dù sao trước kia cũng là như vậy lại đây, chỉ cần này nhị phòng không tìm sự liền hảo. Ăn xong cơm sáng, nam nhân dọn dẹp một chút muốn xuống đất đi, vốn di Phương thị cũng nên đi theo đi, lấy cớ nói thân thể không thoải mái. Khương Lai Phúc hắc mặt cũng không biện pháp, chỉ là lão nhị Khương gia huy không tránh được đi, nhị lang Khương liên hàng ăn xong trốn rồi đi ra ngoài, liền cái bóng dáng đều tìm không thấy, chỉ chỉ có thể từ hắn đi. Lâm Uyển Uyển bất động thanh sắc thu thập chén đùa, à. Khương gia Minh nghĩ tới tơi hỗ trợ, ngại với Khương Lai Phúc trừng mắt hắn, chỉ có thể khoan thai cùng Lâm Uyển Uyển báo cho một tiếng về phòng tử lấy thạch liệu đi. Hai cái tiểu ra hỏa vòng quanh lâm uyển uyển bận trước bận sau làm việc. Khương Gia Minh đi thượng phòng hậu phát sinh cái gì nàng không hiểu được. Từ phương thị ra tới trong tay cầm còn thừa thạch lựu một phần hai. Nàng liền biết, chó hay muốn mở màn. Một cái hai cái đều là tham ăn chủ, thật vất vả có thể ăn đến cái hiếm lạ đồ vật. Còn bất biến biện pháp nhiều làm chút tới. huống hồ nàng còn cố ý cùng Khương Gia Minh nói này hồng thạch lựu chân quý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Lai Phúc khẳng định sẽ dò hỏi, như vậy ở đây người tâm tư đã có thể có. thể nghĩ, chỉ cần nếu là nhị phòng một nhà nhưng thật ra Hưng không dậy nổi bao lớn sóng gió, bất quá, nếu là hơn nữa kia ăn ngon lại tự giữ tự phụ cô em chồng, còn có không thể nói lý bà bà lưu thị, kia nhưng khó mà nói. Thấy Phương Thị gần cầm kia thạch lựu, vẻ mặt phòng bị bộ dáng bước nhanh tiến vào đông xương phòng, đóng cửa khóa lại liền mạch lưu loát, Lâm Uyển Uyển có chút bật cười, cúi đầu nâng lên chứa đầy quần áo trậu, hai cái tiểu ra hỏa một trước một sau, nhảy. Nhót đi theo Lâm Uyển Uyển đi vào gần chỗ bờ sông, đã có hai cái tức phụ nhân ra ở, tìm một chỗ ổn thỏa mà ngồi xổm xuống đi tẩy. Uyển mội tử, ngươi đã đến rồi, chân thế nào? Ân, khá hơn nhiều, tạ tam tẩu tử quan tâm. Lâm Uyển Uyển nhớ rõ cái này là Khương Lai Phúc Đường Huynh Con Dâu, là cái cần mẫn cùng nguyên chủ quan hệ không tồi, thường thường cùng nhau bờ sông giặt quần áo, trên núi đào rau dại, nàng dưỡng thương trong lúc cũng tới xem qua nàng hai lần, mang theo không ít ăn ngon, một cái khác nàng không quen biết, bất quá cũng không có tìm hiểu tâm tư. Khách khí gì, chúng ta cái gì quan hệ? Tam Tẩu Tử sang sảng cười cười, bất quá, xem ngươi đi đường bộ dáng, nên không hảo toàn, đều nói thương gân động cốt 100 thiên. Sao sớm như vậy ra tới làm việc? Tam tẩu tử, trong nhà tình huống ngươi cũng là biết đến. Lâm Uyển Uyển thở dài, ngược lại cười, cho là ta sớm một chút cùng ngươi tới làm bạn, ngươi còn không vui nha. Vui. Vui, sao có thể không vui, ngươi a, vẫn là muốn nhiều dưỡng. Tam tẩu tử mặt sau cũng không đang nói mặt khác, Uyển muội tử trong nhà sự, nàng hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng, nếu không phải Uyển muội tử nàng cũng không vui thượng này đường ra ra ra đi bờ sông người lục tục biến nhiều lâm uyển uyển nhanh nhẹn nhanh hơn tốc độ giặt quần áo bên tai thường thường truyền đến có quan hệ với nàng lời nói lâm uyển uyển không để ý tới cũng ý bảo tam tẩu tử không cần để ý tẩy xong đứng lên chân có chút ma ngạnh thân mình rời đi nơi thị phi này này bờ sông nha chính là cái sân khấu lâm uyển uyển giặt quần áo thời điểm Hai cái tiểu gia hỏa cũng ở kia phụ cận đánh cỏ heo, chờ đến Lâm uyển uyển cầm quần áo toàn bộ ném làm lượng thượng, trong nhà xúc vật cũng bị hai cái tiểu gia hỏa uy không sai biệt lắm. Vội vàng về sau mới phát giác toàn bộ tòa nhà im ắng, Lâm uyển uyển không cần tưởng cũng biết, lấy cớ sinh bệnh phương thị khẳng định lại la cà. Đi, đến nỗi cái kia tiểu chất nữ khương chi mân hẳn là đại ở tây xương phòng dựa hữu trong phòng theo hoa, rất nhỏ tiếng hít thở đối với luyện võ nàng tới nói cảm ứng rất là rõ ràng. ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương nơi phương vị, phòng trừng canh giờ này còn rất sớm, ấn hiện đại thời gian tới tính, này sẽ cũng liền 7 giờ không đến bộ dáng Lâm uyển uyển tìm kiếm lên núi một chuyến, một là vì hôm nay rau dại, chỉ nhìn một cách đơn thuần sân loại về điểm này, nàng là sẽ không đi. Động, nhị là vì nhìn xem có thể hay không đụng tới cái gì hiếm là đồ vật, không thể kiếm tiền cũng có thể thêm cái cơm. Giác Nhi, Quyết Nhi, Nương mang các ngươi lên núi đảo rau dại đi. Thật vậy chăng, Nương? Ân, Hảo Gia, Ca, ngươi nghe được không? Chúng ta có thể không trên núi chơi. Ta biết, hai cái tiểu gia hỏa thực vui vẻ. Từ Nương sinh bệnh về sau bọn họ liền không có lại đi trên núi chơi. Duy nhất một lần vẫn là bọn họ hai cái trộm đi. Chính là vì đi trích. Cái kia ăn ngon thạch liệu trái cây. Lâm Uyển Uyển thấy bọn họ vui vẻ. Nàng tự nhiên cũng cao hứng, thu thập ra sọt, mang lên tiểu cái cuốc sở sở trong lòng ngược trùy thủ, mang theo hai cái cùng nàng đồng dạng chuẩn bị tiểu ra hỏa lên núi đi. Đi rồi hồi lâu, rốt cuộc đi vào mục đích địa, phóng nhãn nhìn lại, trên núi cây cối san sát, lại hơi mang đổi bại chi sắc, ố vàng lá cây thường thường bay xuống, bao trùm đầy đất, đúng là thu đông giao tế chi cảnh. Ngọn núi này không có tên, nó dựa gần kỳ sơn bên cạnh. Tuy nói là tiểu sơn, quy mô lại không nhỏ, thôn người thường thường đến này trên núi đào rau dại, còn có chính là đào bấy dập săn thú. Dưới chân núi biên đã bị đào không sai biệt lắm, dư lại đều là chút mới vừa có ngọn trồi non nhi, còn cần chút thời gian. Hướng lên trên mặt đi đến, có thể nhìn đến mấy cái lớn lớn bé bé bấy dập, là dùng để trảo con mỗi, bên cạnh là có ký tên, mọi người đều đạt thành một cái bất thành văn quy định, nhà ai bấy. Dập con mộ chính là nhà ai Còn lại người không được loạn lấy Nếu không thành lần bồi thường Còn muốn tới cửa xin lỗi Làm không hảo đến bày ra thôn quy tộc quy tới Lại là nghiêm trọng giả Không phục quản giáo Chỉ có thể đưa nha môn xử lý Ngay từ đầu cũng là có người ngược gió gây án Vài lần xử lý xuống dưới Nhưng thật ra không ai còn dám xúc này rủi ro Lâm uyển uyển mơ hồ liếc mắt Bấy dập bên trong cũng không có con mồi Nghĩ đến cũng là không hảo bắt được nghe Nói ở trước kia, thôn cũng là có mấy nhà thợ săn, dựa săn thú mà sống, chỉ là người sao sao vô cùng, mà sinh linh số lượng rốt cuộc hiếu hạn, này không, thực mau trên núi con mồi đều bị thu thập sạch sẽ, vì thế bắt đầu đánh lên trong núi biên chủ ý tới. Sơn bên trong nhưng chính là núi sâu, thế hệ trước người thường nói núi sâu có mánh thú, thật xa chi, đều là huyết giáo huấn được đến kinh nghiệm, gan lớn thợ săn nhóm, vì tự thân ích lợi bắt đầu hướng núi sâu đòi lấy, liên tiếp. Mấy ngày cũng chưa xảy ra chuyện gì, thợ săn nhóm lá gan cũng bởi vậy phì lên, tổng cảm thấy thế hệ trước người khuyết đại, không có đương một chuyện, nhưng không mấy ngày liền uy núi sâu sói đói mánh hổ. Người thường thường chính là như vậy, mắt với trước mắt tiểu lợi, khiến cho trên núi sinh linh kể bên diệt sạch, cuối cùng hại chính mình. Từ khi kia về sau, thôn không còn có thợ săn, có tâm cũng liền đào các đem cái bấy dập, Chỉ là mấy năm trước tình trạng không tốt, con mồi bị săn xong rồi, đâu ra bọn họ một ngụm tự ăn, núi sâu lại không dám mạo hiểm tiến vào, đơn giản sau lại nghỉ ngơi tâm tư. Mấy năm nay hảo rất nhiều, có bấy dập một năm cũng có thể ăn nên làm ra, bất quá tiện nghi lâm Uyển Uyển, nàng là ăn không ít. Tới rồi giữa sườn núi, phát hiện không ít rau dại, nàng nhận thức có mấy thứ, hai cái tiểu gia hỏa đào cái loại này nàng không quen biết. Nàng có chút kỳ quái, hiện đại bán quý giá tới rồi nơi này ngược lại không người hỏi. Thăm, chẳng lẽ bọn họ đều không quen biết sao? Nghĩ cũng là có loại này khả năng. Nàng tuy rằng kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng chỉ là bộ phật, huống hồ nguyên chủ đối với này đó rốt đặc cán mai. Nhưng thật ra nấu ăn còn tính có thể, bất quá, so với nàng tới còn kém xa. Lâm uyển uyển cũng không có đào nàng biết rõ những cái đó rau dại. Chỉ là làm hai cái tiểu gia hỏa đào bọn họ đào kia một loại Đến nỗi nàng Nàng còn nghĩ đến chỗ nơi nơi nhìn một cái Nhìn xem trên núi có Cái gì thứ tốt Này những rau dại nếu là đặt ở hiện đại Là chút quý giá Nhưng đặt ở như vậy niên đại Nàng là không có khả năng dựa này đó kiếm tiền Đào này đó còn không bằng đào một ít thảo dược Nàng nhận thức cũng có một ít Hai cái tiểu gia hỏa sở tại phương Lâm uyển uyển nhìn mắt Là cái an toàn chỗ ngồi, mặc dù là như vậy nàng cũng không phải đặc biệt yên tâm, rất nhiều thời điểm ngoài ý muốn luôn là tới so dự đoán mau, nhưng nàng có không nghĩ câu bọn họ, chơi là bọn nhỏ thiên tính, đặc biệt là nông thôn hài tử, có điều kiện này, nàng cũng mặc cho bọn họ dương oai, nàng ở phụ cận chú ý điểm là được. Vòng đi vòng lại, cuối cùng là trời xanh không phụ người có lòng, thật đúng là làm lâm uyển uyển tìm được rồi giống nhau thứ tốt, là một mặt dược liệu. Thiên ma, thật đúng là vận khí, mau bắt đầu mùa đông, vốn dĩ cũng không ôm bao lớn hy vọng, lúc này đã có thể hào. Bổn cô nương tuy nói không phải học ý, không chịu nổi có cái chung ý. Thế ra nhà ngoại, mưa rầm thấm đất biết cũng không ít, xem ra nhân sinh sô vàng đầu tiên có rơi xuống, nghĩ như thế nào đều sảng. Hì hì, lâm uyển uyển một bên đào thiên ma, một bên lầm bẩm tự nói, vui sướng tâm tình có thể nghĩ. Thiên ma cũng phân cấp bậc, ít nhất phân ngũ cấp, trước mắt loại này quá nhỏ, xem như thấp nhất cấp kia một loại, giá trị sẽ không rất cao. Lâm uyển uyển tưởng, nếu là thông qua không gian linh thổ, này có thể hay không có điều thay đổi, nàng không? Sợ phí thời gian, từ hiện thực một giờ, không gian chính là một ngày tới nói, nàng hẳn là tới kỷ, còn có, trong không gian mặt chỉ có ban ngày, như vậy ẩn cái này tỷ lệ tính, nàng mỗi quá một ngày. Không gian thực vật liền trưởng thành hai tứ thiên, bởi vậy nói đến, nàng tối hôm qua loại những cái đó, có hẳn là có thể ngắt lấy. Lâm Uyển Uyển đại khái phỏng chừng số lượng, này một gốc cây đại khái có cái 5, 60 cái bộ dáng, này một mảnh nàng có thể nhìn đến liền có 5 cây. Không. Có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng ít nhất có thể thu hoạch 200 nhiều, chờ đến đào đến cuối cùng một gốc cây thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa chạy tơi Sọt bên trong có không ít cỏ dại. Nương, đây là rau dại sao? Khương Liên khuyết chưa thấy qua cái này, không rõ. Cái này cũng không phải là rau dại, là một vị dược liệu, kêu trời ma, có thể bình gan tức phong ngăn kinh, chính là cái thứ tốt. Thật vậy chăng? Chính là, nương, ngươi đào dược liệu làm gì? Nương nghĩ đào. Chút dược liệu đi đổi điểm tiền, mau qua mùa đông cho các ngươi hai làm quần áo mùa đông. Mặt khác ý tưởng, Lâm uyển uyển không tính toán nói ra, nương, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt nước mắt lưng trọng, nam tử hán đại trượng phu, rớt hạt đầu vàng đã có thể mất mặt lạc, Lâm uyển uyển treo gheo nói, nương, ngươi khi dễ người, khuyết nhi không thích ngươi, hừ, tiểu ra hỏa miệng một dầu, nương, vậy ngươi cùng cha đâu, nếu là nương cùng cha không có, giác nhi cũng không, cần. Đứa nhỏ ngốc, đều sẽ có, bất quá đâu, chuyện này các ngươi cần phải bảo mật, ai đều không cho nói đi ra ngoài. Kia cha đâu, cũng không cho, nghe được không? Hai cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói ra tới, tuy rằng không rõ vì cái gì không thể nói cho cha, bất quá cái này không quan trọng, nương lời nói khẳng định là đúng. Ở hai cái tiểu gia hỏa dưới sự trợ giúp, Lâm uyển uyển Thực Mau liền đào xong cuối cùng một gốc cây... Thấy trên núi có không ít giá quả. Hồng, lâm huyển Uyển hái được nửa sọt. Cuối cùng một gốc cây những cái đó thiên ma. Trộn cùng phía trước giống nhau chuyển nhập không gian. Ở chân núi cắt không ít cỏ heo. Đem sọt điền tràn đầy. Nhìn không ra bên trong có cái gì. Nàng không ngại thứ này toát ra đi. Có thể cho thế nhân nhiều một loại thức ăn. Cấp thôn dân nhiều hạng nhất thu vào. Cũng là một chuyện tốt. Nàng cũng không nghĩ dựa cái này kiếm tiền. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái núi lớn, nàng tưởng đào vài, cọng cây lựu tài không gian đi, chỉ là lớn lên ở núi sâu, vẫn là chờ lần sau lại nói, nhà cũ, díu dít có chút náo nhiệt, thượng phòng cửa phòng nhắm chặt, cẩn thận nghe có chút điểm tâm vị bay tới, nghe thanh âm, bà bà Lưu Thị cùng cô em chồng Khương Tuệ Mẫn đều đã trở lại, Phương Thị vừa lúc cũng ở, đề tài không thể nghi ngờ quay chung quanh nàng, còn có tam phòng lâm uyển uyển hít vào một hơi ấn hạ trong lòng không kiên nhẫn đi vào sân đem cỏ heo toàn bộ lấy ra làm hai cái tiểu gia hỏa đi uy thực nàng kia khung nàng tính toán chờ khương gia minh trở về động cầm lấy trong đó một cái giọt tre ngã vào rót vào thủy đại trộm ở trong phòng bếp thu thập lên thượng phòng nương này tam đề muội ta cũng không biết nên nói cái gì là hảo ai làm bộ thở dài một bộ không thể nề hà bộ dáng. Sao, nàng còn có thể phiên thiên không thành. Lưu thị khẩu khí rõ ràng khinh thường, nàng chính là chướng mắt lão tam tức phụ, còn đương chính mình là Thiên Kim đại tiểu thư, cái này không biết xấu hổ. Nương, ngươi là không biết, chúng ta những cái đó thức ăn, hiện tại tam đệ muội là đinh điểm đều ăn không quen, hôm nay thiên muốn ăn thịt, ăn cơm tẻ, lập tức làm tam đệ muội cùng chúng ta ăn, nhưng thật ra ủy khuất Phương thị lại thở dài, trong mắt đắc ý chợt lé mà qua. Sao, muốn ăn được mới không ủy khuất? Cánh ngạnh, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Lưu thị còn nhớ thương nàng lão gà mái A Hoa, lão Tam. Quật cường, chính là giết cấp lâm thị cái kia tiện nhân bổ thân. Nương, lâm thị kia tiện nhân, xem ta không hảo hảo thu thập nàng. Khương tuệ mẫn không thể gặp lâm thị hảo, mấy ngày này, mỗi ngày xem lâm thị ăn ngon. Cũng không cần làm việc, nàng liền tới khí. Lão khuê nữ, cái kia tiện nhân, từ nương tới thu thập liền hảo. Lão khuê nữ muốn nói thân, ngày hôm qua đi đại khuê nữ ra cũng là vì chuyện này, Cũng không thể truyền ra không tốt thanh danh đi. Nương, tiểu muội này tam để muội làm đích xác thật không đạo nghĩa, Ngươi nói tốt tốt còn tàng cái gì trái cây, giống như kêu hồng thạch liệu tới, Nghe nói là trong cung cống phẩm. Đáng quý, người bình thường sao có thể ăn đến khởi, tốt như vậy đồ vật, ngươi nói nàng cất giấu một người ăn, nàng như thế nào làm được? Ai, ta cũng là hận sắt không thành thép, chúng ta làm con dâu có cái gì tổng nếu muốn cha mẹ chồng, tam để muội này sát thật không nên a Nhị tẩu, ngươi nói chính là cái gì ăn? Ngon, còn muốn hoàng đế lão nhân mới ăn? Khương Tuệ Mẫn vừa nghe kích động, loại này quý giá đồ vật cũng chỉ có nàng có tư cách hưởng dụng. Tiểu muội nhị tẩu cùng ngươi nói kia đồ vật thật là cái tốt, tẩu tử liền nếm như vậy một chút, đến nay còn dư vị vô cùng. nếu có thể lại ăn thượng một lần, chết đều không có tiếc nuối, cũng không biết tam đệ muội trên tay còn có hay không. nhị tẩu tưởng tam đệ muội hẳn là cũng không phải người như vậy, nương cùng tiểu muội đều đã trở lại tổng hội lấy tơ hiếu kính, nàng dám không lấy ra tới. Lượng nàng cũng không cái kia lá gan Khương tuệ mẫn khi dễ quán lâm thị Một chút cũng chưa đem nàng để vào mắt Lâm uyển uyển người ở phòng bếp không sai Thượng phòng chuyển đến lúc cao lúc thấp nói chuyện với nhau thanh Một tia không rơi toàn vào nàng lỗ tai châm chọc cười Một đám uy không thân bạch nhãn lang Phương thị trâm ngòi thủ đoạn cũng không cao minh Người sáng suốt vừa thấy Liền biết nàng Là cố ý Cô em chồng xuẩn té ngá heo còn tự mình định vị quá cao, dễ dàng bị châm ngòi, nhà này ai đều so ra kém nàng có thể tham ăn, liền phương thị đều đến cam bái hạ phong, cô em chồng thân phận bái ở đâu, ai cũng không nói được cái gì, bà bà lưu thị có vài phần đầu óc, thật muốn đấu, kia phương thị chưa chắc có thể đấu quá, chẳng qua so với tam phòng, nàng càng thiên hướng những người khác, biết rõ phương thị ở trọn sự, nàng cũng cố giả bộ hồ đồ, chỉ là Lâm uyển uyển. Không rõ, đồng dạng đều là nhi tử, tại đây Lão Thái Thái trong mắt sao liền đắt rẻ sang hèn phân như vậy rõ ràng, Khương Lão bốn là cái bảo, Khương Lão đại bản thân là lý chính, này Lão Thái Thái không nói có thích hay không, lại cũng không dám quá mức lỗ mãng. Khương Lão nhị, Lão Thái Thái cũng là có vài phần yêu thương, chỉ là so với những người khác không hiện, ngày thường mắng vài câu, nhân ra ra mặt dày căn bản không để trong lòng, không giống Khương Lão tam, da mỏng. Lại hàm hậu, lão tam cùng lão đại lớn lên so giống, nếu nói không phải thân huynh đệ, nàng cũng không tin, cho nên Khương Gia Minh không có khả năng không phải này lão thái thái thân nhi tử, nhưng rốt cuộc là vì cái gì đâu. Lâm uyển uyển trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, ngồi xổm lâu rồi, chân có điểm ma, hoán đứng dậy, đem trên tay thủy ném làm, thượng phòng nói nàng cũng lười đến lại nghe, đến nỗi hồng thạch lựu có bản lĩnh liền tới muốn đi. Nàng không ngại ở thêm đốt lửa. Hai cái tiểu ra hòa uy xong xúc vật, chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Lâm uyển uyển cũng không khách khí. Nàng dùng quán hiện đại đồ làm bếp. Loại này đánh thạch đốt lửa nàng sẽ không. Bật lửa nàng có, có người ở cũng không hảo lấy ra tới. Hơn nữa nàng không thích nhóm lửa. Giữa chưa đồ ăn rất đơn giản, nàng tính toán làm hàm vị rau dại bắp hồ. Có vài phần khi còn nhỏ hương vị, nàng có chút tưởng niệm. Bánh bột bắp nàng sáng sớm làm tốt Lúc này mở, ra có chút lên men bánh trứng chỉ cần trưng thượng là được. Xứng đồ ăn phương diện, nàng nghi nghĩ, tính toán làm hai cái, có sẵn rau dại có, có thể dùng phỏng qua lánh quấy, tuy rằng chỉ có dầu muối, ăn cũng miên cưỡng quá đi. Còn có một cái đồ ăn, trong nhà củ cải nhiều, nàng muốn dùng xương cốt nấu, là mấy ngày hôm trước nàng làm khương gia minh yếm, lúc này vừa vặn, xem như tiện nghi bọn họ những người đó. Tuy rằng nàng cũng biết, hôm nay lão thái thái có mang thịt trở. Về, nàng cũng sẽ không mở miệng đi muốn. Lẽ ra nàng nên đi chào hỏi một cái thỉnh an. Nhưng cửa phòng quan gắt gao, còn không phải là vì phòng bọn họ tam phòng. Sân động tính nàng không tin bên trong người không nghe được. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ đi tự thảo mất mặt. Cái này vừa lúc, lại nói tiếp cũng kéo không dưới nàng lý. Ở ngoài ruộng khương gia minh, một buổi sáng đều không ở trạng thái. Đầu óc luôn hiện lên tức phụ kia tươi cười như hoa bộ dáng. hơn nữa hắn phát hiện. Gần nhất tức phụ biến xinh đẹp, đối hắn có chút xa cách lại cũng không có từ trước như vậy đối đái hắn, có đôi khi còn xe đối hắn cười, vừa nhớ tới cả người nóng lên, một không cẩn thận chi cái lều trại. Khương Gia Minh xấu hổ, cũng may hắn cha vội vàng làm việc, hắn nhị ca cũng không chú ý hắn, nếu không mất mặt ném quá độ, còn có này trong đất sống, giống như cũng ra sai lầm. Thừa dịp không ai phát hiện chạy nhanh cứu lại trở về, trong lòng vẫn như cũ nghĩ nàng tức phụ sự. Hắn cảm giác như là trở lại thành thân lúc ấy, cùng cái mau đầu tiểu tử dường như, khá vậy chưa từng có hiện tại như vậy nhộn nhạo. Hắn tưởng hắn càng thích hiện tại tức phụ, trước kia tức phụ tựa hồ đã ở trong trí nhớ mơ hồ. Hắn đột nhiên hảo tưởng tức phụ, hắn tưởng đem tức phụ gắt gao ôm vào trong ngực, còn tưởng đèn nặng tức phụ làm chuyện xấu, chính là phụ hiện tại cái dạng này, hắn còn không thể, Khương Gia Minh trong lòng giận hỏng, hắn muốn ăn thịt. Này không, máu. Mũi lập tức giữ lại, Khương Gia Minh theo bản năng một sờ, cả người định ở một bên. Lão Tam, làm sao vậy? Khương Lai Phúc nhìn đến con thứ ba thẳng tắp đứng cho rằng chuyện gì. Cha, không có việc gì. Khương Gia Minh lập tức che lại cái mũi, cúi người làm bộ làm việc đem máu mũi sát ở không rõ ràng địa phương cũng không dám nghĩ nữa những cái đó sự mặt sau việc nhưng thật ra không ở làm lỗi khương gia minh không biết này kỳ thật là một đoạn cảm tình ở nảy sinh đã từng hắn đem lâm uyển uyển đương tức phụ đó là bởi vì nàng là hắn tức phụ hắn trách nhiệm hiện giờ hắn đem lâm uyển uyển đương tức phụ càng là nhiều một tầng hắn cũng không biết gợn sóng đó chính là tình yêu cũng đúng là bởi vì tình yêu Đó là một loại có thể cho nhân vi chi điên cuồng. Chính là như vậy, mới làm Khương Gia Minh lập lên. Vang ngọ, làm việc đạp điểm trở về, thượng phòng môn cũng theo tiếng mở ra. Lâm uyển uyển không so đo, nhanh nhẹn đem đồ ăn dọn đến thượng. Phòng, chân một thọt một thọt. Khương Tuệ Mẫn nhìn đến, vẻ mặt ghét bỏ, không có nửa điểm đi lên hỗ trợ ý tứ. Những người khác cũng giống nhau. Bước vào sân Khương Gia Minh, tràn đầy đau lòng. Nhanh chóng đem nông cụ ném một bên, đoạt quá lâm Uyển Uyển trong tay sống, chính là làm nàng ngồi ở một bên, nói gì cũng không chịu làm lâm Uyển Uyển đứng dậy. Lưu thị cùng Khương tuệ mẫn hùng hùng hổ hổ, không chịu ngừng nghỉ, Phương thị ở một bên thường thường thêm đem xài. Ta mệnh, sao liền như vậy khổ a? cưới con dâu phụ còn muốn ăn ngon uống tốt cung, làm điểm sống sao địa, còn muốn chính mình nam nhân tới, là đứt tay đứt chân không thành. Lão Thái Thái ngồi xếp bằng ở thượng phòng trên giường đất, đôi tay vỗ đùi, lớn tiếng gào. Khương Lão Tam, ngươi cái đổ vô dụng, cưới tức phụ đã quên Lão Nương, nhà ai tức phụ cưới vào cửa môn không cần làm việc, ngươi cái mụ lười. Nói xong còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển. Đúng vậy, Tam Ca. Chúng ta mới là người một nhà, lâm thị cái kia tiện nhân tính cái thứ gì, làm nàng làm việc cũng là để mắt nàng. Khương tuệ mẫn phụ hoa, lão tam, không phải nhị tẩu nói ngươi, đau tức phụ cũng muốn có cái độ, nên làm để muội tốt còn phải để muội tới, ngươi cái đại lão ra làm này đó giống cái nói cái gì. Nghe như là vì khương lão tam hảo, nhưng nghe vào người khác bên tai này tư vị liền bất đồng. Đủ rồi, khương gia minh mặt hoàn toàn đen xuống dưới, đây là người nhà của hắn, trước nay không vì hắn suy xét quá, hắn tức phụ người khác không đau lòng. Hắn đau lòng còn không được sao. Khương Gia Minh dáng vẻ này cùng Lâm Thị xảy ra chuyện khi giống nhau. Đại gia còn rõ ràng trước mắt, trong lúc nhất thời khiếp đảm không dám mở miệng. Lâm Uyển Uyển cũng là phục này đàn nữ nhân, không thể gặp người khác hảo là loại bệnh. Đến chị, từng chuyện mà nói lời nói không chê eo đau, không nghe thấy một câu là tiếng người, tam phòng một nhà làm châu làm. Ngựa, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, có tốt chưa bao giờ quên bất luận cái gì một người. Còn cũng không lấy lòng, là cá nhân đều sẽ trái tim băng giá. Từ bên ngoài tiến vào Khương Lai Phúc, vừa vặn nhìn thấy một màn này, thật phần đau đầu, một ngày sống yên ổn nhật tử đều không có. Nếu là rét lạnh Lão Tam một nhà tâm, cuộc sống này còn có thể tốt như vậy quá, liền làm đi. Lão Tam nói như thế nào đều là con hắn, sự tình nháo khai đối ai đều không hảo quá, ảnh hưởng Lão Đại không. Nói, đối Lão Tứ Khoa Khảo cũng bất lợi. Mặt sau tiến vào lão nhị hoàn toàn là đang xem diễn, hai mắt tinh quang. Hảo, ăn cơm. Khương lai phúc sợ nháo thu không được chàng, sắc mặt hơi chầm xuống, làm đại gia ngồi xuống ăn cơm. Ở đây đều vây quanh cái bàn ngồi xuống, Khương gia minh vẫn như cũ sắc mặt biến thành màu đen sưng sờ ở một bên, hai cái tiểu gia hỏa cũng không dám nhập tòa. Lâm uyển uyển duỗi tay kéo kéo Khương gia minh tay, hơi hơi mỉm cười, ý bảo ngồi xuống. Cảm. Nhận được lòng bàn tay độ ấm, Khương Gia Minh trong lòng có chút phức tạp, phản cầm Lâm uyển huyển tay, hắn tức phụ săn sóc tỉ mỉ, người trong nhà chút nào không thèm để ý, hắn trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, hắn tưởng phân ra, phân ra đi sống một mình, không cho tức phụ lại bị khinh bỉ. Lâm uyển uyển tuy rằng không biết Khương Gia Minh là chuyện như thế nào, nhìn như là tại hạ cái gì quyết định, bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, ở Lâm uyển uyển trong ấn tượng, xúi dục. Khương Gia Minh không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, còn còn cần thời gian. Lại không biết Khương Gia Minh sớm tại Lâm Thị xảy ra chuyện sau, ý nghĩ trong lòng đã chậm rãi thay đổi. Hắn bắt đầu hướng chính mình tức phụ hài tử dựa sát, không có gì so với chính mình tức phụ hài tử càng quan trọng. Hắn không nghĩ đương người hóa vợ, cũng không nghĩ cấp hài tử tìm mẹ kế. Ở Lâm Uyển Uyển đã đến sau, hắn tâm cảnh lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn bắt đầu tự hỏi bắt đầu phán đoán đúng sai, bắt đầu vì tình tự chấp niệm làm Lâm Uyển Uyển quá thượng tự tại vui vẻ nhật tử, thẳng đến Lâm Uyển Uyển thành hắn mệnh. Lúc này đây, Lâm Uyển Uyển không có giận dỗi rời đi, thứ nhất chính mình làm gì đó nàng có thể vào khẩu, khuyết thiếu gia vị cũng không đáng ngại, thứ hai là vì Khương Gia Minh, hôm qua buổi tối nàng giận dỗi ly tịch, làm hại Khương Gia Minh căn bản không ăn cái gì, hôm nay hắn nhất định phải làm hắn ăn nhiều thượng chút. Hai cái tiểu gia hỏa nàng không lo lắng, ở trong phòng bếp, sớm trộm thịnh một người một chén canh xương hầm, thịt toàn cho nàng hủy đi cho bọn hắn ăn, bắp cháo cũng đều ăn một chén, không nói thật phần no, thế nào bảy phần vẫn phải có. Thượng phòng người trốn tránh ăn chấn trên hiếm là đồ vật, nàng dứt khoát làm bọn nhỏ ăn thoải mái, dù sao đều là nàng thịt, nàng xương cốt, tự nhiên nàng định đoạt, này thượng phòng người có ai có thể so sánh bọn họ tam phòng chính mình quan. Đồng thời nàng cũng là sợ hai cái khó hậu hạ ở, hai đứa nhỏ căn bản là ăn không được cái gì. Ăn cơm trong lúc, đại khái Khương Gia Minh dư uy còn ở, Lâm uyển uyển cũng coi như ở thượng phòng ăn an ổn một đốn. Một bữa cơm kết thúc, cũng không ai đi lên đáp cái tay, cũng liền Khương Gia Minh động thủ ôm qua đi hơn phân nửa. Lúc này cũng không ai mở miệng nói ra nói vào, Khương Gia Minh sắc mặt cũng còn hành, hai cái tiểu ra hỏa tấm cổ trở về tam phòng nhà ở đi. Nam nữ, phối hợp, làm việc không mệt, còn chính là như vậy cái lý, nhẹ nhàng ra lý xong phòng bếp việc vặt vánh, Lâm Uyển Uyển đem sọt đồ vật chỉ cấp khương gia minh xem. Tướng công, này đó là hôm nay cái ở trên núi trích, đợi chút ngươi cầm đi thượng phòng. Tức phụ, cái này không thể ăn, có độc. Nga, nói như thế nào? Lâm Uyển Uyển không phải thực hiểu, này còn không phải là bình thường quả hồng, từ đâu ra độc. Trước kia thôn cậu đảng chính là ăn cái này xảy ra chuyện. Khương. Gia Minh nhỏ giọng nói. Còn có việc này. Lâm uyển uyển phiên phiên ký ức, giống như không nghe nói qua. Đúng vậy, khi đó ta còn nhỏ, đại gia hỏa cùng đi trên núi chơi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Đại gia tò mò từ trên cây hái được không ít, nghe rất hương, chính là không dám ăn. Trong thôn lão nhân thường nói, càng là đẹp xinh đẹp đồ vật càng không thể ăn, là có độc vốn chi đại gia chưa từng có gặp qua, cho nên nhất thời thật không ai dám lấy tơi ăn. Cẩu, đàn cũng là gan lớn lấy tơi một ngụm tử nhét vào miệng, kết quả ngã trên mặt đất rãy rủa một hồi lâu liền không có. tự kia về sau không còn có dám chạm vào thứ này. như thế nào không đi tìm đại phu? Lâm uyển uyển đại khái biết sao lại thế này? này một ngụm nuốt mười có tám chín là quả hồng tạp trong cổ họng, không có kịp thời cứu trị làm cho. Lúc ấy mới bao lớn, lúc ấy mọi người đều doa choáng váng, phục hồi tinh thần lại chạy đi tìm người, có người tới thời điểm. Cậu đảng đã bất động, đại phu càng không cần phải nói, năm ấy vừa vặn trong thôn đại phu đi, mạnh đại thúc cũng là sau lại dọn tiến vào. Nói xong thở dài, thật đúng là vô xảo không thành thư. Ai nói không phải tức phụ, chạy nhanh đem này đó vứt bỏ, ăn không được. cõng lên sọt liền hướng bên ngoài đi đến, đứng lại. Lâm Uyển Uyển liên tục giữ chặt Khương Gia Minh, thứ này không có độc, có thể ăn đến, ta cùng ngươi nói, cái này kêu quả hồng, thời trẻ phiên ngoại người. Mang tiến vào, ta ăn qua, khá tốt ăn. Khương Gia Minh có chút không tin, thật sự không có độc. Lâm Uyển Uyển đem chính mình phỏng đoán nói cho Khương Gia Minh, lại giải thích quả hồng chính xác ăn phát, phối hợp trên tay động tác lột ra một cái, làm Khương Gia Minh nếm. Quả nhiên nàng Từ Khương Gia Minh trong mắt thấy được kinh hỉ. tức phụ, ngươi thật đúng là đừng nói, này quả hồng rất ngọt. tức phụ ngươi cũng ăn." Còn đem chính mình cắn quá đưa đến Lâm Uyển Uyển trước. Mặt thấy Khương Gia Minh vẻ mặt chờ mong, Lâm Uyển Uyển cũng ngượng ngùng phất hắn hảo ý, cúi đầu yên lặng cắn một ngụm. Nghĩ thầm, này xem như gián tiếp hôn môi sao? Nếu không phải nơi này, vật tư bần cùng, rất nhiều đồ vật đều là người một nhà phân ăn, nàng thật hoài nghi trước mắt người nam nhân này chỉ là mặt ngoài thành thật, kỹ thật tan gái kỹ thuật có một tay. Lúc này, Khương Gia Minh trong lòng ngọt tư tư, tức phụ cắn hắn ăn qua đồ vật, so với hắn ăn quả hồng. Còn ngọt, đồng thời cảm nhớ tức phụ thiện lương hiền huệ, vui vẻ đem toàn bộ quả hồng cầm đi thượng phòng. Lâm uyển uyển ở sau người lắc đầu, tam phòng lại hào nhân gia cũng chưa chắc cảm ơn thượng phòng khương lai phúc cùng lưu thị còn ở khương tuệ mẫn đều ở nhị phòng hai phu thê mắt sắc thấy khương gia minh dẫn theo sọt đi thượng phòng vừa thấy sẽ có cái gì đó thứ tốt ngay sau đó nhìn nhau đi thượng phòng cha nương tiểu muội đem sọt chi ở hai lão dưới tòa Dường đất biên lấy ra một cái quả hồng cấp khương lai phúc tiếp nhận quả hồng khương lai phúc nhíu mày lão tam Thứ này ăn không được, có độc, ngươi đã quên sao? Khương tuệ mẫn đang muốn xuống tay đi lấy, nghe được có độc, tay nhất thời cương ở không chung, xấu hổ ruỗi hồi, ngồi trở lại lưu thị bên cạnh. Lưu thị vừa nghe kia còn phải, lão tam này nhái danh tưởng độc chết bọn họ không thành, tay một phách cái bàn, chỉ vào Khương gia minh không có một tia tình cảm mắng. Hảo A, lão tam, ngươi cái hắc tâm can, bạch sinh phí công nuôi dưỡng đồ vật. Còn tưởng độc chết chúng ta, sớm biết rằng năm đó sinh ra nên đem ngươi bóp chết, tỉnh ngươi hiện tại tơi tai hòa chúng ta. Tam ca, có phải hay không Lâm Thị cái kia đổ đê tiện làm ngươi lấy tơi hại chúng ta? Lưu Thị nghe chính mình lão khuê nữ vừa nói, cảm thấy có vài phần lý, Lâm Thị hận bọn hắn, có cái này ý tưởng cũng bình thường, vừa mới mắng Khương Gia Minh nói nàng theo bản năng xem nhẹ. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Hảo a Nguyên lai like là lâm thị cái kia tăng môn tinh Nghe nương nói Chạy nhanh hưu cái kia tiện nhân Nương Lâm thị là ta tức phụ Ta sẽ không hưu nàng Khương Gia Minh lớn tiếng giận kêu Thật phần sinh khí Đối với hắn nương Hắn chưa từng có như vậy thất vọng buồn lòng quá Quản chi nàng chưa bao giờ đã thấy chính mình Sao Lâm thị cái kia tiện nhân mê ngươi xoay quanh Liền nương nói đều không cần nghe a Ngươi Cái bất hiếu tử Một ngụm một cái tiện nhân, Khương Gia Minh nắm chặt nắm tay, chính là nhìn xuống không đánh người, ngón tay thủ sẵn lòng bàn tay chảy ra nhẹ nhẹ huyết tới, xem ra là khí cực, lại không thể ra tay, một cái hiếu tự áp người chết, nhào cái gì? Khương Lai Phúc cái tẩu một gõ, chấn trụ chơi bát lưu thị, quấy rối Khương tuệ mẫn, xem ra rất sợ Khương Lai Phúc, vừa đến cửa lão nhị phu thê, tiến cũng không được thôi cũng không xong đơn giản tránh ở cạnh cửa xem. Tình huống. Lão Tam, ngươi tơi nói nói là chuyện như thế nào? Dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, lộ ra vài phần uy nghiêm. Khương Gia Minh ấn hạ trong lòng không mau, đối Khương Lai Phúc hắn vẫn là thực tôn trọng. Cha, cái này kêu quả hồng, là phiên ngoại tơi đồ vật, không có độc, muốn lột ra phun hạch ăn. Khương Lai Phúc ấn Khương Gia Minh cách nói, lột ra nếm nếm, cảm thán: Sắc thật là cái thứ tốt, các ngươi đều nếm thử, lão bà tử, đợi chút ngươi phân phân, cấp. Lão đại lão nhị bọn họ cũng cầm đi chút. Thấy không có việc gì, lưu thị cùng Khương tuệ mẫn chiếu Khương lai phúc bộ dáng ăn lên, sôi nổi ánh mắt sáng lên, quả nhiên là thứ tốt, gấp không chờ nổi đem đồ vật dọn đến chính mình bên người. Cha, ta đây về trước phòng đi. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Khương lai phúc soạch soạch trừ hai điếu thuốc. Chầm mặc thở dài, lão tam đây là muốn ly tâm, lại nhìn xem bên cạnh ở ăn lão thê cùng nữ nhi, có chút vô lực, cửa lão nhị phu, thê đụng tới ra cửa khương gia minh, sửng sốt, tam đệ, khương gia minh chỉ là gật gật đầu, lập tức qua đi, đối nhị phòng hắn thật sự lấy không ra tâm tư đối đái, lão nhị phu thê cũng không thèm để ý, bọn họ mục đích là vừa rồi nghe được quả hồng, nghĩ nhiều chia cắt chút tới, hai người trọng mắt vừa chuyển ngên vào cửa đi, trở lại nhà ở Khương Gia Minh, thấy tức phụ hài tử đều ở, trong lòng nói không nên lời tư vị tới. Đã trở lại, cha cùng nương nói như thế nào? Lâm Uyển Uyển kỳ thật biết thượng phòng tình huống, làm bộ không biết vẫn như cũ ấn bình thường hình thức hỏi Khương Gia Minh. Khương Gia Minh không biết như thế nào mở miệng, nương cùng tiểu muội thật sự là quá phật hắn bắt đầu nghĩ lại, tam phòng ở bọn họ trong mắt rốt cuộc tính cái gì? Lâm uyển uyển cũng biết Khương Gia Minh là ở thật sự người, nói không nên lời những cái đó sự, cũng không hỏi nhiều, vừa lúc thấy Khương Gia Minh lòng bàn tay vết máu, mày đẹp một túc, ngốc, đứng ở cạnh cửa thượng làm gì, mệt một buổi sáng, còn không qua tới ngồi xuống. Hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo Khương Gia Minh ngồi ở một bên trên giường đất, Lâm uyển uyển từ ngăn tủ nhảy ra còn thừa thuốc trị thương, ngồi ở bên kia, duỗi tay kéo qua Khương Gia Minh mang thương tay như vậy không cẩn thận mềm nhẹ dùng sạch sẽ bố trà lau một lần thượng dược dùng sạch sẽ khăn tay băng bó thượng khương gia minh hãm ở lâm uyển uyển ôn nhu cưới vợ như thế phu phục di cầu lúc trước không vui nháy mắt hòa tan đối lâm uyển uyển càng là nhiều vài phần đau lòng kính trọng hắc hắc tức phụ ngươi thật tốt đôi tay gắt gao vờn quanh chủ lâm uyển uyển tức phụ ta sẽ đối với ngươi tốt nếu là quá không đi xuống Chúng ta người một nhà liền đi ra ngoài quá đi. Lâm uyển uyển kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới Khương Gia Minh đã có loại này ý tưởng. Như thế cái hảo dấu hiệu. Chỉ là như vậy ôm nàng làm gì. Ngượng ngùng nói câu. Bọn nhỏ đều ở. Đâu? Không có việc gì. Bọn họ nhìn không tới. Như vậy ra mặt dày. Vẫn là nàng nhận thức Khương Gia Minh sao. Đúng vậy. Ta không thấy được. Ta cũng không thấy được. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Hai cái tiểu da hỏa vội vàng dùng đôi tay che lại mặt, cố ý để lại khe hở, đôi mắt sáng lấp lánh. Ở bọn họ trong lòng, cha mẹ hảo, so cái gì đều quan trọng. Lâm uyển uyển vô lực phun tào, này xác định là nhà bọn họ ở trung hình thức sao. Một đám hậu tinh hậu tinh, liền. Khương Gia Minh đều biến mặt dày vô sỉ, nàng tựa hồ đại nhập có chút qua, thế nhưng không thảo hỉ loại cảm giác này, thật là tệ quái. Chẳng lẽ nàng đối Khương Gia Minh có ý tưởng? Kinh tủng, tuy rằng nói này Khương Gia Minh là nàng tướng công, rốt cuộc không phải nàng, tổng cảm giác là đào người khác chân tường, A Phi, nàng có điểm theo không kịp tiết tấu, trước làm nàng lẳng lặng. Khương Gia Minh buông ra Lâm Uyển Uyển, nhìn Lâm Uyển Uyển phong phú biểu tình, vẫn luôn không. Biết làm sao bây giờ, hắn cho rằng Lâm Uyển Uyển còn ở mâu thuẫn hắn, trong lòng mạc danh có chút khó chịu. Lại tưởng tượng đó là hắn tức phụ, hắn có rất nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ làm nhà mình tức phụ nhìn thấy hắn tốt, cam tâm tình nguyện cùng hắn quá cả đời, hạ quyết tâm, khương gia minh tâm tình lại hảo lên. Tức phụ, buổi chiều không đi ngoài ruộng, lúa mạch buổi sáng đều loại xong ân kia nằm một lát, đợi lát nữa đi ra ngoài trên núi đi một chút. Lúc này đã là tháng 11 trung tuần, loại xong lúa mạch, trong đất không nhiều ít sống. Chỉ cần mỗi ngày đi đi dạo không sai biệt lắm Bởi vậy tam phòng tới đón tới Tương đối nhẹ nhàng nhật tử Nghỉ trưa lên Khương gia minh thấy nhị phòng hài tử đều ở ăn quả hồng Liền tiểu muội cũng ở ăn Mà hắn hài tử một cái cũng chưa cấp Trong lòng tức khắc hụt hẳn Tức phụ hảo tâm trích tới đồ vật Lại không có tam phòng phân Quanh thân áp khí trong lúc nhất thời rơi chậm lại Lâm uyển uyển thấy Thế nhẹ nhàng cầm khương gia minh tay Lấy kỳ không cần để ý Không phải còn muốn đi trên núi, đợi lát nữa lại chích chút là được. Khương Gia Minh có chút gian nan gật đầu, hắn tức phụ rộng lượng không so đo, hắn càng cảm thấy được với phòng làm sự khó coi. Lâm uyển uyển xoay người đi vào, cấp hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt. Giác Nhi, Khuyết Nhi, chúng ta đi trên núi. Hảo ra, hai cái tiểu gia hỏa thật cao hứng, vừa mới mất mắt hoàn toàn không thấy. Khương Gia Minh cảm. Thán tức phụ hiền huệ dạy con có cách hai cái nhi tử thông minh hiểu chuyện hắn càng hẳn là nỗ lực làm người một nhà qua tốt nhất nhật tử đang lúc khương gia minh một nhà một người có một cái cái sọt ra cửa sau lưng truyền đến một thanh âm tam ca nhiều quả hồng chích chút quả hồng trở về một cái vô ngữ một cái sinh khí này toàn gia lâm uyển uyển cũng coi như là phục bọn họ trên núi Khương Gia Minh Phu Thê mang theo hải tử đầu tiên chạy đến quả hồng lâm Vùng, hái được nửa sọt quả hồng đi vào lâm Uyển Uyển lần trước Mang hai cái tiểu ra hỏa lại đây ca nướng cái kia dòng suối biên Chỉ là đây là trên núi một đoạn Ai cũng không có nói ra về ca nướng kia sự kiện Một đoạn này dòng suối vị trí có chút cái bóng Đã mùa thu kết thúc thái dương Tới mặt đất độ ấm không ở cùng thường lui tơi như vậy tơi nhiệt Ngồi ở bên này thoải mái mát mẻ lâm uyển uyển phân một người hai cái quả hồng không cho ăn nhiều ăn nhiều đối thân thể không tốt chính mình cũng chỉ cầm một cái dựa gần cục đá vừa ăn biên hưởng thụ này thiên nhiên hơi thở thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thật thật hảo cả người đều thoải mái không ít giờ phút này một bên khương gia minh ăn quả hồng lộ ra hạnh phúc tươi cười tức phụ nhàn nhã tự đắc hai đứa nhỏ vui vẻ thỏa mãn hắn đột nhiên thực hướng tới như vậy nhật tử Hắn thiệt tình hy vọng mỗi một ngày đều là cái dạng này tốt đẹp. Tướng công, bất trí bất giác đã kêu như vậy thuật. Lâm uyển uyển cảm thấy, nàng đã hoàn toàn nhân vật đại vào, chỉ là, có sự về sau còn có nói. Làm sao vậy? Khương Gia Minh quay đầu. Cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút, mạnh đại thúc bên kia, còn thiếu nhiều ít dược phí. 30 lượng, tức phụ ngươi hỏi cái này làm gì? Khương Gia Minh có chút khó hiểu, muốn hiểu biết một chút, kia mặt khác còn có sao, không có, liền mạnh đại thúc bên kia, tức phụ, ngươi không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này trong đất không, vội, ta quá hai ngày liền đi chấn trên làm công, sau đó chậm rãi còn mạnh đại thúc, Khương Gia Minh là như vậy kế hoạch, tướng công, chuyện này, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi xem, ngươi đi chấn trên làm công, Năm rồi đều là giao cho nương, trước kia chủ trấn trên còn phải giao một nửa cấp nương, hiện tại ở nhà kia còn có tiền còn người mạnh đại thúc. Khương Gia Minh có chút nhụt trí, hắn biết tức phụ nói chính là sự thật, lấy con mẹ nó tính cách, khẳng. Định là một cái tử đều sẽ không để lại cho bọn họ, trở về ở hai năm, hắn mỗi lần đi ra ngoài làm việc, lấy về tới tiền, đều bị nương lấy đi, bọn họ tam phòng liền một văn tiền đều không có tổn. Mặt khác hai phòng chính mình trong tay lưu trữ tiền, hắn sau lại cũng là biết đến, chỉ là hắn làm không được loại sự tình này. Chính là này một tháng, hắn lấy con mồi thay đổi chút tiền, không sai biệt lắm đều cấp tức phụ mua lương thực dùng, cũng không còn mấy văn tiền, nắm ở tức phụ. Trong tay, nương lời trong lời ngoài hỏi rất nhiều lần, hắn chính là không lên tiếng, mới để lại xuống dưới, cũng không đủ còn. Tức phụ, ngươi xem như vậy biết không? ta đi chấn trên làm việc mỗi ngày 20 văn, trừ bỏ ăn còn thừa 15 văn, hai tháng nói có 900 nhiều văn tiền, chúng ta chia làm tam phần, một phần cấp nương, một phần còn mạnh đại thúc, còn có một phần chính mình lưu trữ dùng. Lâm Uyển Uyển nhíu mày, nàng tuy rằng kế thừa bộ phận ký ức, nhưng đối cái này triều đại tiền tỷ lệ, giá trị không hiểu lắm. Tướng công, này một lượng bạc mới nhiều ít văn, này 30 lượng bạc đến còn tới khi nào đi? Đối với Lâm Uyển Uyển nói, Khương Gia Minh không tưởng quá nhiều, một lượng bạc là một ngàn văn, cũng chính là nhất quán. Này 30 lượng bạc nói, trừ bỏ ngày mùa cùng ăn Tết, một năm không sai biệt lắm có thể kiếm sáu lượng bạc. Như vậy tính nói, một năm có thể còn hai lượng, 15 năm mới có thể còn xong, thời gian này có chút dài quá. Đúng vậy, biết tiền tỷ lệ, Lâm Uyển Uyển trong lòng đại khái có chút số, đến nỗi giá trị chờ ba ngày sau đi họp chợ thời điểm đi đi dạo sẽ biết tướng công ta tưởng kia này đó quả hồng đi kiếm ít tiền ngươi cảm thấy thế nào lâm uyển uyển cũng muốn biết khương gia minh là gì đó ý tưởng biện pháp là có thể chỉ là làm như vậy nói quá mệt mỏi ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi tức phụ nếu không ta nhiều đánh chút con mồi đổi tiền hoặc là mấy ngày nay chích chút quả hồng chọn đi bán không ổn tướng công ngươi nghĩ tới không ngươi nếu là như vậy làm cha cùng nương sẽ nghĩ như thế nào? còn có những người khác lại nói săn thú nguy hiểm đào bẫy dập cũng xem vận khí khương gia minh tưởng tượng cũng là đến lúc đó kiếm tới tiền không chừng nháo xảy ra chuyện gì tới đến lúc đó miễn bản còn mạnh đại thúc sát thật không ổn thật là làm sao bây giờ chuyện này ngươi thả đừng động ngươi tức phụ ta còn nhận thức chút dược liệu đến lúc đó lên núi thả chút chậm rãi để dược tiền, ngươi cảm thấy thế nào nói như vậy ngươi quá mệt mỏi hơn nữa ngươi chân còn không có hảo hắn thừa nhận tức phụ nói việc này vẫn có thể xem là một cái biện pháp chỉ là làm tức phụ lên núi tìm dược hắn không yên tâm nhạc phụ năm đó tìm dược còn bị rắn cắn thiếu chút nữa mất đi tính mạng chính hắn cũng đi tìm, biết khó tìm không có việc gì có thể tìm được tốt nhất không thể tìm được đào rau dại cũng có thể dù sao trong nhà muốn ăn đương tiện đường lâm uyển uyển nói có chút không sao cả chủ yếu sợ khương gia minh ra ngoài làm công còn lo lắng nàng cũng đúng nói như vậy khương gia minh miễn cưỡng đồng ý hai cái tiểu gia hòa ăn xong quả hồng chạy đến lâm uyển uyển bên người nương đôi mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm dòng suối nhỏ sáng lên lâm uyển uyển biết bọn họ đây là tại hoài niệm ngày hôm qua ca nướng cười chiều bọn họ lắc đầu Tỏ vẻ không thể Khương Gia Minh cho rằng hai đứa nhỏ còn muốn ăn quả hồng Mở miệng nói Nghe ngươi nương nói Ăn nhiều không tốt Hai cái tiểu gia hỏa nghe bọn hắn cha như vậy vừa nói Che miệng hì hì cười khai Khiến cho Khương Gia Minh sờ không tới đầu óc Lâm Uyển Uyển liếc hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái Tức khắc cấm thanh Đây là bọn họ cùng nương tiểu bí mật Không thể nói ra đi Nghỉ ngơi đủ rồi Người một nhà rời đi bên dòng suối nhỏ, Khương Gia Minh đi trước đánh xài. Lâm Uyển, Uyển lanh hai cái tiểu ra hỏa đi đào rau dại. Biên đào rau dại, biên nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Kết quả Lâm Uyển Uyển thất vọng rồi. Này một miếng đất tựa hồ trừ bỏ ngày hôm qua ngoài ý muốn, không có mặt khác cái gì dẫn nàng chú ý. Nhất thời cũng không hảo đi địa phương khác, chỉ phải thanh thản ổn định đào rau dại. ngẩng đầu nhìn xem trên cây quả hồng, có chút đáng tiếc. Quả hồng đã chín, chính là các nàng chích tới ăn, cũng ăn không hết nhiều ít, lại quá không. Lâu, này đó trái cây liền sẽ lạn rớt, nếu có thể đủ hong gió bảo tồn thì tốt rồi. Nga, đúng rồi, Lâm uyển uyển lúc này nhớ tới bánh quả hồng tới, cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Cụ thể trình tự không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng có phương diện này thư tịch, cũng không sợ. Lừa dối Khương Gia Minh lại đây hỗ trợ, hái được một đông lớn. Trộm đạo chuyển nhập không gian, không ai hỏi nàng, nàng cũng nhạc không giải thích. Trở về trên đường, phát hiện Khương Gia Minh đào. Bấy dập có chỉ gà rừng, vẫn là sống. Khương Gia Minh đi xuống bắt được tới, đại khái tam cân nhiều điểm, còn hảo. Đến nỗi Khương tuệ mẫn để quả hồng, Khương Gia Minh chính là không chích trở về. Lâm uyển uyển cũng liền cười cười không ra tiếng, chỉ là đáng tiếc nhìn mắt Khương Gia Minh sọt gà. Lại muốn tiện nghi thượng phòng những cái đó bạch nhãn lang, ai, vì không cho các thôn dân nhìn đến, nói ra nói vào, cô ý ở chân núi cắt rất nhiều cỏ heo che lại, đại gia sọt trừ bỏ rau. Dại phần lớn là cỏ heo, trong nhà một đầu heo, hai mươi chỉ gà, sức ăn không nhỏ, Khương Gia Minh trên lưng cóng một sọt, trên vai trọn một gánh xài, đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo lâm uyển uyển cùng hai đứa nhỏ, ở mặt trời lặn hoàng hôn hạ. Diệp Diệp rực rỡ, trở lại nhà cũ, nhìn thấy Khương Gia Minh lấy ra con mội, một đám cao hứng hỏng rồi. Khương Tuệ Mẫn không tìm được nàng quả hồng, sắc mặt có sắc khó coi, hướng tới Khương Gia Minh ổn ào hai tiếng, lại nghĩ đến. Buổi tối có thể ăn thịt, cũng không quá để ý. Một đống người vây quanh ở thượng phòng, biên tán gấu biên chờ thịt thượng bàn. Gian ngoài, Lâm Uyển Uyển chỉ huy Khương Gia Minh sát gà rút mau, băm thành khối chính mình cũng không nhàn dỗi, dọn ra năm cái đại khoai tây, tước ra thiết khối, hầm một nồi to. Nếu có thể hơn nữa sinh khương tỏi, còn có mặt khác gia vị liền càng tốt. Bên ngoài dạo qua một vòng trở về khương lai phúc, nghe được bắt chỉ gà rừng, buổi tối thêm cớm. thật cao hứng, làm lưu thị lượng chút mễ ra tới, tới đốn phong phú. Lâm uyển uyển lông mày một trọ, hôm nay nhưng đến dùng sức ăn, ai làm thượng phòng đối lý. Lão ra từ trong lòng có như vậy một chút ai náy, nói như thế nào hôm nay cũng có thể ăn chút tốt. Hai cái tiểu ra hỏa một người quản một cái hỏa, Lâm uyển uyển nhanh nhẹn xào một đại bàn rau dại, đem nổi tẩy sạch, hà mễ nấu cơm. Hồi lâu, trong phòng bếp phiêu ra một cổ thịt gà vị, hốn loạn này cơm mùi hương, dẫn tới. Lưu Thị, Lưu Tuệ Mẫn, Phương Thị, vẫn là nhị phòng hai đứa nhỏ đều tệ đến phòng bếp tới. Một đám trong mắt tản ra tinh quang. Tùy thời chuẩn bị nhào lên tới, đặc biệt là Khương Tuệ Mẫn cùng Khương Liên Hằng hai người, Phương Thị mắt trong mong nhìn chầm chằm cũng không hảo đi nơi nào, đến nỗi lưu thị rõ ràng tham ăn thực, lại muốn một bộ để phòng người ăn vụng bộ dáng Lâm uyển uyển có chút đau đầu, phòng bếp không lớn, tễ như vậy nhiều người đều chuyển không khai thân tới. Còn có Lão Thái Thái ngươi cũng là đủ rồi, một phen tuổi có thể đừng ra tới mất mặt sao, tưởng quy tưởng. Nàng còn không đến mức ngốc đến nói ra Sau lại Lưu Thị đem nhị phòng người đều đuổi đi ra ngoài Chính mình còn tại một bên đứng Mỹ kỳ danh rằng giám sát Khương Tuệ Mẫn đứng ở thổ bếp trước Nhìn trầm chầm, chầm đầu gỗ nắp nồi Vẫn không nhúc nhích Nước miếng đều mau tích đến trên mặt đất Nhưng nàng cô em chồng thân phận bái tại nơi này Lưu Thị không nói lời nào Lâm uyển uyển cũng lười đến nói cái gì Cuối cùng vẫn là Khương Gia Minh tiến vào nhìn không được ra tiếng đem hai người thỉnh đi ra ngoài ra nổi thời điểm Lưu Thị mang theo Khương Tuệ mẫn nghe vị lại đây đem Lâm Uyển Uyển cùng Tam Phòng hai đứa nhỏ anh đi ra ngoài nói là nàng tới Lưu đuôi. bị đuổi tới ngoài cửa Lâm Uyển Uyển có điểm vô ngữ quay đầu lại nhìn xem nhắm chặt phòng bếp môn không cần tưởng cũng biết bà bà cùng cô em chồng ở ăn Vụng đối với đồng dạng bị đuổi ra tới hai cái nhi tử xua xua tay lãnh hồi chính mình trong phòng đi xem bọn họ thần sắc cũng là rõ ràng bên trong đang làm gì khó tránh khỏi có chút mất mát không vui tức phụ ngươi không ở phòng bếp nấu cơm sao như thế nào sẽ trong phòng tới nương cùng tiểu muội tới phòng bếp câu nói kế tiếp nàng không nói từ khương gia minh gương mặt kia thượng nàng cũng nhìn ra hiểu rõ nhiên quả nhiên làm nhi tử đối chính mình nương cùng muội muội tính tình vẫn là biết đến trên mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ Lâm Uyển Uyển cũng không nói toạc, có một số việc đại gia trong lòng Minh Bạch liền hảo, nếu bà bà cùng cô em chồng như vậy thích bám lấy phòng bếp, nàng tránh ra chính là, mặt sau sự nàng liền không thấu đi lên, tỉnh tự thảo mất mặt, tin tưởng Khương Gia Minh cũng sẽ không nói nàng cái gì, ngược lại đợi lát nữa nếu là thượng phòng làm khó dễ, Khương Gia Minh không ngừng sẽ đau lòng nàng cùng hai cái nhi tử, còn sẽ đối thượng phòng sinh, ra bất mãn tới, Lão Tam tức phụ, Lão tam tức phụ này nấu cơm người đâu, sao nháy mắt công phu, người chạy đi đâu, một đám đều chờ ăn cơm đâu, muốn lão nương hầu hạ ngươi không thành. Kêu lão vang, khẩu khí không tốt. Lâm Uyển Uyển ra vẻ ủy khuất nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, mặc không lên tiếng đi ra môn đi, bị thương chân vẫn là một quải một quải, vì không ra yêu, kia liền chỉ có thể ủy khuất chính mình một đoạn thời gian. Liền nói Khương Gia Minh đi, ở tiếp Thu đến nhà mình tức phụ ánh mắt sau, trong lòng cùng cào ngứa dường như, một phương diện cảm thấy bản thân hồn đều phải bị tức phụ câu đi rồi, còn có trắng non khuôn mặt nhỏ, phấn phấn nộn nộn, thật muốn cắn thượng một ngụm thử xem, về phương diện khác lại đối con mẹ nó vô cớ gây dối tự đáy lòng phiền lòng, đồ ăn thượng bàn, toàn ra vây quanh cái bàn ngồi xuống, một tiếng, thúc đẩy, từng đôi tay không hẹn mà cùng duỗi hướng kia một đại bùn khoai tây nấu gà khối, đương. Nhưng những người này chung không bao gồm tam phòng một nhà cùng lão gia tử Khương Lai Phúc. Lâm uyển uyển chính ruỗi tay muốn đi kẹp một khối tơi, tức khắc trợn tròn mắt, này trậu thịt gà đâu, không có thịt gà, kia khoai tây đâu. Lại nhìn xem nhị phòng cùng cô em chồng che chở bát cơm, kia đôi cao cao chính là gì ngoạn ý nhi, bất chính là biến mất gà khối cùng khoai tây sao. Liền lão gia tử Khương Lai Phúc chén thượng đều có gà khối cùng khoai tây, ăn còn nghiêm trang cái. Này kêu chuyện gì? Lâm Uyển Uyển mắt trừ, này chia cắt tốc độ có thể so với mất mùa niên đại, rõ ràng trong khoảng thời gian này thịt không đoạn quá, nha có như vậy cơ khá sao? Nàng quả nhiên vẫn là đem bọn họ tưởng thật tốt quá, kết quả chính là một khối cũng chưa ăn thượng, đang xem xem nhà mình hài tử kia mắt trông mong bộ dáng, một bụng nghẹn khuất. Lại nhìn một cái nhà mình tướng công sắc mặt như than Mày nhăn ở một khối Lâm uyển uyển sâu kín thở dài Cuộc sống này Quả thực vô pháp quá Dọn dẹp hảo tâm tình toàn bộ phá hủy Cơm ăn cũng mất ăn uống Lâm uyển uyển lại một lần trước tiên ly tịch Lưu thị mặt sau mắng vài câu Cảm thấy không thú vị lại tiếp tục ăn Trước tiên ly tịch sự Trong nhà này ngẫu nhiên phát sinh Không khiến cho bao lớn chú ý Khương liên giác cùng Khương liên khuyết hai cái tiểu ra hỏa, lột mấy khẩu cơm trong lòng không dễ chịu cũng đi theo Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài Khương Gia Minh thấy một cái hai cái đều đi rồi cha cùng nương không hề có quan tâm một tiếng tâm lãnh vô cùng mặt âm trầm đi ra ngoài đối với phía sau truyền đến những cái đó ngôn ngữ châm chọc cười trở lại trong phòng Khương Gia Minh thấy hai cái nhi tử cúi đầu không nói lời nào tràn đầy ủy khuất khó chịu nhìn nhìn lại tức phụ lạnh một khuôn mặt ngơ ngác ngồi hắn vội vàng đi đến lâm uyển uyển bên người ngồi xuống đổ chén nước đưa cho lâm uyển uyển lâm uyển uyển không có tiếp nhận chợt rơi lệ lưu cái không ngừng, ngăn đều ngăn không được khương gia minh vẻ mặt đau lòng kéo qua lâm uyển uyển ôm vào trong ngực nhẹ nhàng một chút một chút vỗ lâm uyển uyển bối tướng công ô ô một đốn khóc sau đức quang nói lên hôm nay sự tướng công Cuộc sống này ta ta thật không biết nên nói cái gì hảo, bận rộn trong ngoài cả ngày, ta cũng không nói, làm con dâu, đây là ta nên làm, nhưng ta tâm như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Nhìn nhị tẩu ra hai đứa nhỏ, nhìn nhìn lại. Con của chúng ta, đồng dạng đều là cha cùng nương tôn tử, còn như vậy hiểu chuyện, sao con của chúng ta liền đói xanh sao vàng vọt, hai cái lão nhân còn không mừng. Hôm nay nương mắng những lời này đó. Lòng ta tư vị thật thật khó chịu, này thương còn không có hảo, ta cường chống đi làm việc, cẳng chân đến bây giờ còn đau vô cùng, nhưng nương ô ô. Ta biết, ta đều biết, tức phụ, ủy khuất ngươi. Khương Gia Minh an ủi nói, sự tình hắn đều xem ở trong mắt, rành mạch, bọn họ. Toàn ra bận việc một ngày, thật vất vả bản thân bắt chỉ gà, còn hai cái nhi tử giúp đỡ nấu chín, thế nhưng một khối đều ăn không được. Đừng nói tức phụ hài tử, chính là hắn cũng không phải cái tư vị. Tức phụ, chúng ta phân ra đi qua, được không? Lâm Uyển Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chầm chầm nàng tướng công, phẳng phất lỗ tai xuất hiện ảo giác, có chút không quá rõ ràng. Ngươi nói, là thật vậy chăng? ân lúc này Khương Gia Minh quyết định tâm tư. Muốn phân ra đi, cha cùng nương sẽ đồng ý sao? Lâm Uyển Uyển tưởng. Khương Gia Minh còn xem như cái có đầu óc người, tuy rằng bánh bao quá, bất quá có thể biến thành như bây giờ, làm ra quyết định này cũng là thật đáng mừng. Khẳng định sẽ, tin tưởng ta. Khương Gia Minh trong giọng nói lộ ra kiên định. Cha, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Hai đứa nhỏ cười nức ra rồi miệng, tràn đầy chờ mong. Khương Gia Minh lúc này mới ý thức được, hắn sớm nên như vậy, đều là hắn, khổ. Tức phụ hài tử. Người một nhà là đói bụng ngủ, nhưng không chịu nổi trong lòng cao hứng Sáng sớm hôm sau, tam phòng một nhà sớm nổi lên Bởi vì là tối hôm qua ngủ phía trước Khương Gia Minh nói qua Hôm nay cái muốn đi theo trong thôn Khương lượng huynh để đi chấn trên bắt đầu làm việc Cho nên lâm Uyển Uyển lên liền ở thế Khương Gia Minh thu thập quần áo chăn Còn có chút đồ dùng sinh hoạt Trước khi đi, ở sân cửa, Khương Gia Minh nhìn nhà mình tức phụ, đầy mặt không tha Nhỏ giọng ở Lâm uyển uyển bên tai nói, tức phụ, chờ ta trở lại, quá xong năm ta lại phân ra đi. Ấn, Lâm uyển uyển gật đầu, ra cửa bên ngoài, bản thân chú ý điểm thân thể, nên hoa liền hoa, đừng bị đói. Hảo lạc, Khương Gia Minh trong mắt nhu tình tràn đầy, cuối cùng vẫn là bị Khương Lượng huynh đệ cấp lôi đi. Khương Gia Minh ba bước quay đầu một lần, Khương Lượng huynh đệ không lưu tình chút nào treo gheo hắn một phen thẳng đến hai người biến mất ở trong tầm mắt, Lâm, Uyển Uyển lúc này mới lôi kéo hai đứa nhỏ hướng trong phòng đi, vừa vặn gặp phải đứng dậy ra tới làm cơm sáng Phương Thị, đẩy miệng mạo toan nói, Lâm Uyển Uyển lười đến so đo, chào hỏi đầu cũng sẽ không hồi đi rồi, lưu Phương Thị một người cứng đờ đứng ở tại chỗ, trên mặt sắc thái có thể so với bảng pha màu, Khương Gia Minh không ở nhà, sinh hoạt vẫn như cũ còn phải tiếp tục, trong lòng muốn ăn kiếm tiền trả nợ sự, Cơm nước xong liền mang theo hai đứa nhỏ hướng trong núi đầu. Chạy, lúc này đây thu hoạch còn không nhỏ, riêng là dược thảo liền phát hiện bốn năm loại, không thể nói quý giá, tốt xấu cũng là hạng nhất thu vào, phần lớn thời gian đều ở trích quả hồng. Đây mới là nàng mục đích, đến nỗi cỏ heo tượng trưng tính đánh mãn chính là. Hồi tưởng khởi ra cửa trước khương tuệ mẫn quần áo bất chỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng không phải mở miệng làm nàng chích chút quả hồng trở về, chính là muốn nàng đem trong. Phòng cất giấu hồng thạch lựu lấy ra tới, nói không có còn không tin, đều nói là núi sâu bên trong đồ vật, một hai phải nàng đi hái về, đồng thời uy hiếp nàng, nếu là không có, sẽ không làm nàng hảo quá, lâm uyển uyển nhạo báng, này cô em chồng cũng quá đem chính mình đương hồi sự, nàng một cái người tàn tật, loại sự tình này, là cá nhân đều sẽ không để như vậy quá phận yêu cầu, huống chi nàng vẫn là nàng tẩu tử, hồng thạch lựu là không mang về, quả hồng tượng trưng tính mang. Theo một đống, những cái đó sốt ruột nói, nàng chỉ đương vào tai này ra tai kia, tới rồi họp chợ Nhật Tử, bởi vì cô em chồng trộn lẫn hợp, không đi thành, bởi vậy liên tiếp mấy ngày Lâm Uyển Uyển đều tránh ở thượng Trích quả hồng, tìm thảo dược, mắt thấy quả hồng trên cây quả hồng thiếu một vòng lớn. Không gian quả hồng bánh mau tích thành một tòa tiểu sơn Vì thế đình chỉ tiếp tục chích quả hồng ý niệm Nhưng thật ra người trong thôn hiện tại sẽ tốt 5 tốt 3 lên núi trích Quả hồng, có bản thân ăn, cũng có ra bên ngoài bán Đều là trong nhà mấy cái phá sản đàn bà ra tới khoe ra Kết quả nhân ra dựa vào này quả hồng kiếm lời chút tiền bạc Chọc bọn họ nhất thời đỏ mắt Đối nàng cùng hai đứa nhỏ mắt không phải mắt Cái mũi không phải cái mũi Lâm Uyển Uyển trong lòng thẳng kêu vô ngữ. Quả Hồng nội bật vừa mới qua đi, cô em chồng cùng Phương Thị lập tức đánh lên Hồng Thạch liệu chú ý. Một cái là vì ăn, một cái trừ bỏ ăn còn tưởng y vào thứ này kiếm chút tiền tài. Một nháo hai nháo, tóm lại là nhớ thương Thượng Tam Phòng rơi vào đường cùng. Tam Phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Lâm Uyển Uyển ban đầu cũng là có tính toán đi núi sâu một chuyến, chờ nàng chân hảo về sau. Lại không có tính toán mang lên nhà mình hài tử, cũng không phải tại đây loại bị buộc bất đắc di dưới tình huống, một cái hiếu tự đè ở trên đầu, nàng không đi cũng đến đi, nếu là không có việc gì cũng thế, xảy ra sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không. Thiện bãi cam hưu, hôm nay sáng sớm, Lâm uyển uyển lãnh hai đứa nhỏ đi mạnh đại thúc dược lư, sọt trang chính là nàng bào chế tốt dược liệu, còn có không gian xuất phẩm thiên ma. Lâm Uyển Uyển sở dĩ đem dược liệu bán cho mạnh đại thúc, cũng là vì ở trên núi hái thuốc, vừa vặn đụng tới đồng dạng ở hái thuốc mạnh đại thúc, thường xuyên qua lại biết nàng có buôn bán dược liệu tính toán, lại thấy dược liệu phẩm tướng không tồi, còn sẽ bảo chế thủ phát, có lẽ là có ra tay tưởng. Bang ý tứ, kiệt lực thúc đẩy hai bên giao dịch, Lâm Uyển Uyển cũng không phải không biết tốt xấu người, nhân ra cố ý giúp đỡ, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đi nhặt tiện nghi. Chính là áp đến bình thường thu dược liệu giá cả, làm mạnh đại thúc xem trọng vài lần, ở chung lâu rồi, tự nhiên thục vê lên. Cứ như vậy, không ra thôn, Lâm uyển uyển cũng đem thiếu chướng còn cái thất thất bát bát. Hơn nữa hôm nay, Lâm uyển uyển dám khẳng định có thể đem còn thừa toàn tiêu, còn có. Thể nhiều ra chút tiền tới đổi chút núi sâu sinh tồn cần thiết dược phẩm, đương nhiên chuyện này là ám hạ giao dịch, nhà chồng người hoàn toàn không biết tình, hai đứa nhỏ miệng khẩn nàng cũng yên tâm đi vào dược lư cửa mạnh đại thúc đang ở đùa nghịch dược liệu thấy là lâm uyển uyển ba người lập tức cười ra tới nghênh đón đại thúc mạnh gia gia ai tới bế lên nhỏ nhất khương liên khuyết vừa đi vừa trêu đùa trên mặt chất đầy cười lâm uyển uyển thấy vậy cùng đại nhi tử khương liên giác nhìn nhau cười khương liên khuyết cái này tiểu gia hỏa thực thảo đại thúc thích sao vào dược lư Lâm Uyển Uyển đem sọt chung dược liệu lấy ra giao cho Mạnh Đại Thúc quá xưng, sau đó lại thần bí lấy ra một cái vải bố túi, ở Mạnh Đại Thúc trước mắt quơ qua, nghe như là thiên ma hương vị, Đại Thúc nói nhưng đối. "Ân, Đại Thúc cái mũi đều có thể đuổi kịp mũi chó." Lâm Uyển Uyển trêu gheo nói, không nhận thức Mạnh Đại Thúc trước, nàng còn không biết Mạnh Đại Thúc nguyên lai là cái đỉnh hảo ngoạn lão nhân. Nghĩ đến nàng mấy đốn ca nướng liền đem mạnh đại thúc cái này quái lão nhân cấp thu mua, nàng liền vô ngữ hỏi trời xanh, này mạnh đại thúc cảm tình là cái đồ tham ăn. Đó là tự nhiên, ngươi đại thúc ta chính là dựa vào này cái mũi ăn biến thiên hạ. Nói có chút khoe khoang, trong ánh mắt có chút đôi qua khứ hồi ức, vẻ mặt thèm tướng, đánh giá nếu nhớ tới cái gì ăn ngon. Đại thúc, ngài tốt xấu là cái đại phu, chú ý. Điểm hình tượng Lại nói tiếp lâm uyển uyển vẫn là lần đầu tiên biết, này mạnh đại thúc y thuật rất tinh quái, đều nói sơn ra bên trong dấu diếm thần y, cũng không biết này mạnh đại thúc có phải hay không này một loại, ngươi nha đầu này quái sẽ khi dễ lão nhân. Mạnh đại thúc từ Mỹ thực trung tránh thoát ra tới, lấy quá lâm uyển uyển trong tay tiểu bao tài, mở ra nhìn lên, đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, này xác thật là thiên ma không sai, hảo ra hỏa, ngươi nha đầu này thật. Đúng là có thể tìm, xem cái đầu đều đều, tìm kiếm có cái 50 khắc tả hữu, đây chính là nhất đẳng phẩm A, trong túi ít nói cũng có một cân, nhìn ngươi bảo chế thủ pháp bán được trong huyện đi ít nói cũng có 10 lượng bạc, quái thay, đại thúc ta lên núi hái thuốc sao không gặp gỡ, đại thúc, này cảm tình hào, ta cũng là mèo mù vớ phải chuột chết, đuổi nhìn, nói xong hì hì cười, toàn bộ tính xuống dưới về sau, hủy diệt thiếu nợ, còn có 7 lượng bạc, Nghĩ muốn vào trong núi Còn lại liền thay đổi một đống dược phẩm Có phòng xà trùm, liệu độc, Còn có chị ngoại thương Càng là mua độc dược Để ngừa vạn nhất Như vậy một chút tới Tới tay bạc liền bay Sâu kín thở dài Này bạc đi cũng quá nhanh điểm Ra tới về sau đến hảo hảo kiếm tiền Tranh thủ phân ra sau có thể qua tốt nhất nhật tử Nha đầu Ngươi mua này đó là muốn làm gì đi Mạnh đại thúc nhíu mày Nhưng đừng là hắn tưởng như vậy, ai, đại thúc, ta cũng là không có biện pháp, trong nhà, làm ẩm ý nếu có thể tồn tại ra tới, nói cái gì đều phải phân ra, tinh tế đem nhà chồng sự nói một lần, kỳ thật nàng cũng là có vài phần tâm tư, có một số việc tổng phải có người chứng kiến, tất yếu thời điểm nói thượng hai câu so gì đều cường, làm bậy A, đây là muốn mạng người A, chưa thấy qua như vậy lòng già hiểm độc, khổ các ngươi toàn ra. Đối với nhà của người khác sự, mạnh đại thúc cũng là không có cách nào, hắn giúp không được gì, chỉ có thể dặn dò vài câu, lại. Lấy ra chút mặt khác dược cấp lâm uyển uyển dự phòng. Đại thúc, ngươi này, lâm uyển uyển không biết nói cái gì là hảo, nhà chồng toàn ra còn so ra kém một ngoại nhân tới hảo, thẳng kêu nàng cảm động. Nhiều không nói, đại thúc có thể làm cũng liền điểm này, ngươi cũng đừng chối từ, cũng đừng nghĩ lấy tiền tới đối phó đại thúc bằng không đại thúc nơi này không chào đón ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng lại chối từ đảo có vẻ nàng làm ra vẻ thoải mái hào phóng nhận lấy đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng đại thúc có không phiền toái ngươi một sự kiện nói cái này lâm uyển uyển kỳ thật có chút ngượng ngùng chuyện gì ngươi có gì cứ nói có thể làm đại thúc tuyệt đối giúp ngươi làm được mạnh đại thúc không lưỡng lự ứng hắn minh bạch lâm uyển uyển tính tình Sẽ không để không đâu vào đâu yêu cầu, nếu có thể hướng hắn mở miệng, thuyết minh việc này hắn có thể làm. Thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là phiền toái Đại thúc đem ta kia hai hải tử thu lưu mấy ngày, dựa vào ta bà bà một nhà ý tứ là làm ta mang theo hai đứa nhỏ vào núi đi. Hải tử còn nhỏ, trong núi hung hiểm không biết, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem hải tử lưu tại đại thúc nơi này tương đối an tâm. Nghe Lâm uyển uyển như vậy vừa nói... Mạnh đại thúc cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, trong núi hung hiểm, nha đầu này thượng không biết có không an toàn trở về, nếu là mang lên hai hải tử sợ là càng khó nói, trước mắt đặt ở hắn. Nơi này xác thật là lựa chọn tốt nhất, Huống chi hắn một người trụ, cũng tưởng có mấy cái tiểu tử bồi hắn làm ẩm ý làm ẩm ý, vì thế thống khoái đáp ứng rồi, cũng hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt hai người, kêu lâm Uyển Uyển yên tâm đi, bình an trở về, công đạo hảo sở hữu. Ở hai đứa nhỏ lưu luyến không rời trong ánh mắt, lâm uyển uyển tâm một hoành, xoay người nhanh chóng rời đi, quải chân biến mất ở mấy người trước mắt, đi chính là lên núi đường xưa, không có nàng muốn đồ vật, có phần. Lớn bị thải xong nàng đầu tiên đi vào chính là thượng một lần cùng toàn ra đã tới bên dòng suối nhỏ, một là vì chảo chút cá tôm đương dự trữ lương thực, nhị cũng là quan trọng nhất một vòng. Nàng cẳng chân còn không có phục hồi như cũ, tuy rằng sự thật cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nghiêm trọng, nhưng mà chân cẳng không tiện bất lợi với núi sâu hành tẩu, bởi vậy nàng lấy khe trung linh thủy, hiệu quả như nhau nàng trong tưởng tượng bộ dáng, thậm chí càng. Ngưu ích, nàng cùng mạnh đại thúc định kỳ hạn là hai ngày một đêm, nàng thỏa hiệp vào núi không sai, lại không phải thật sự buôn hồng thạch liệu đi, là tưởng nhân cơ hội này cấp chính mình tìm tốt hơn đồ vật. Không có hiện đại baidu đu bản đồ, cũng không có nhất nguyên thủy hóa kim chỉ nam, nàng chỉ có thể bằng vào cường đại giác quan thứ sáu đi sở soạn phương hướng, tìm kiếm bảo vật. Núi sâu đối với nàng tới nói không phải quá xa lạ, đã từng ra ra đem nàng ném vào quân đội tôi. Luyện quá hai năm, cũng là đãi qua núi sâu rừng già, thân thủ tuy không có phía trước nhanh nhẹn lưu loát, ở linh thủy dễ chịu hạ, đảo cũng muốn tốt hơn một ít, hướng trong lại đi một ít, đầy đất bụi gai vạn vật lặng yên, độ ấm cũng so bên ngoài tới thấp, cúi đầu xem chính mình một thân hành trang, đốn giác không tốt, lập tức lắc mình tiến vào không gian, thay từ trước trong núi trang bị, cái này không thành vấn đề, tiếp tục hướng bên trong đi đến, một đường đi tới xác thật. Có không ít thứ tốt, thường thấy thảo dược có không ít, thậm chí so hiệu thuốc còn muốn toàn, chủ yếu là có chút dược thảo có thể đầu nhập sử dụng cổ đại người cũng không biết được, lâm uyển huyển tưởng Mấy thứ này nếu là đặt ở bên ngoài, hiện tại sao có thể luân thượng nàng nhặt tiện nghi, nghĩ vậy nhi, một sửa ngày xưa bộ dáng nhếch miệng ngây ngô cười lên. Nếu là nàng kia anh Minh thần võ ra ra nhìn thấy, chuẩn sẽ nói một câu, cười ngu như vậy không lăng đăng, là từ. Đâu ra nhị hóa, ta không quen biết, không quen biết.